Người lời chào tân ái tới tất cả quý vị Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện của tác giả Minh Uyên và tác giả Thúy Hiền Ở tập truyện đầu tiên sẽ kể về câu chuyện xảy ra tại nhà bà Liên Bà Liên đã ngăn cản con trai lấy sen làm vợ Nhưng Phong đã không chịu Anh đã quyết lấy cô cho bằng được Nhưng rồi tất cả những chuyện Mẹ chồng nàng dâu Và những chuyện xảy ra trong gia đình này Đã dẫn tới những kết cục không hay không mấy tốt đẹp mời quý vị đến với tập truyện có tựa đề luyện bùa giết mẹ chồng má không chấp nhận con sen đâu mày bỏ nó đi má kỳ quá thời buổi nào rồi má còn ép uổng con cái con yêu sen con không bỏ đâu tao nói không là không mày còn cãi tao thì đi ra khỏi nhà Tao có chết cũng từ mặt mày. Cuộc cãi vã giữa hai mẹ con bà Liên cũng chấm dứt sau câu nói đó. Bà Liên bỏ đi vô phòng một nước để lại phong ngồi vò đầu, bứt tóc. Anh không thể hiểu tại sao mẹ anh lại ghét Sen, bạn gái của anh khi chỉ mới gặp một lần. Anh yêu Sen tha thiết, cho nên chuyện chia tay cô là không thể. Sen vừa xinh đẹp dịu dàng lại còn giỏi giang nữa. Lý do gì khiến mẹ anh ra sức cấm cản như vậy chứ? Đưa Sen ra về, Phong cố tìm mọi lời ngon ngọt để chấn an tinh thần của cô. Nhất định anh sẽ thuyết phục mẹ chấp nhận cô. Bởi vì thật lòng Phong rất yêu Sen, đặc biệt là cô còn đang mang thai nữa. Phong tin rằng mẹ anh sẽ vì đứa cháu này mà sẽ yêu thương Sen, chấp nhận cho anh và cô cưới nhau. Ngày qua ngày Phong cứ tỉ tê với mẹ những điều tốt của Sen. Bà lên lúc đầu còn khó chịu ra mặt, cố tình cắt ngang lời của Phong. Nhưng những ngày sau đó thái độ của bà cũng thay đổi. Phong nói gì bà cũng im lặng, không còn tỏ ý gắt gỏng nữa. Cho rằng kế mưa dầm thấm lâu của mình hiệu quả, Phong mừng rơn trong bụng và quyết định dùng cái thai trong bụng sen để nói. Nào ngờ bà Liên đùng đùng tức giận, bà mắng chửi con mình xối xả vì để cho một đứa con gái như sen lừa. Bà dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nói về sen. Mày ngu lắm con ạ! Mày để nó úp sọt lên đầu mày, ngay từ đầu nhìn cái bản mặt nó là tao không ưa rồi. Hoặc là sao mày dám chắc đứa nhỏ là con mày, trước khi quen mày nó lang trả ở đâu có bầu rồi chụp mày để mày đổ vỏ. Thứ con gái đó tao không bao giờ chấp nhận nghe chưa. Sau khi tuôn ra những tràng chửi dài thòng và lên bỏ đi một nước không thèm đoái hoài gì tới con trai mình. Phong ngồi thở thẫn như rớt từ trên mây xuống. Bốn dĩ anh cứ nghĩ rằng mẹ anh đã xuôi xuôi, Chỉ cần đưa ra con át chủ bài cuối cùng là cái thai cháu của bà Thì bà sẽ đồng ý ngay lập tức Thế nhưng sự thật phũ phàng đã làm anh hụt hẫn đến mức suy sụp Anh Lê từng bước nặng nhọc đi tìm Sen mà lòng nặng trĩu Phần thì buồn mẹ mình, phần lại không biết mở lời với người yêu mình thế nào Trái ngược với suy nghĩ của Phong, Sen nghe tin trải lòng Thì chỉ cười buồn một cái Rồi khẳng định sẽ nuôi con một mình Không phiền tới anh và mẹ Mặc dù cô nói khá nhẹ nhàng Nhưng Phong biết rõ lòng cô đang nát tan từng mảnh Cố gắng ngà nủi Sen rằng Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ lần nữa Nhưng Sen gạt đi và dứt khoát nói không cần Cô bỏ đi ngay sau đó Và nói Phong đừng tìm mẹ con cô nữa Phong van xin Sen hết lời Một mặt khác lại tỉ tê với má Má ơi Má hổng thương cháu nội má hả? Má hồng thương tụi con thì má thương cháu nội má chứ. Không phải hồi đó, má kêu con lấy vợ nhanh cho má có cháu bồng quần gì. Giờ có cháu má không chịu nhận. Nhưng mà mày có biết gốc gác nó ở đâu không? Tao thấy nó ra ngăm ngăm cứ như người chàm, tao không thích. phòng tự tốn giải thích. Còn thấy bình thường chứ đâu có gì đâu má. Cổ sen lành, ngoan ngoãn lắm. Mưa dầm thấm lâu, phòng hết năn nỉ rồi tuyệt thực, bà Liên đành chấp nhận Sen. Khỏi về nói hai người mừng dữ lắm. Ngày qua dặm hỏi tính chuyện cưới, bà Liên đem ít trầu cao sơ xài cho có lệ. Gương mặt bà Dung, mẹ của Sen lộ rõ vẻ không vui, nhưng bà Liên cũng mặc kệ. Cả buổi bà chỉ ngồi nhìn ngó xung quanh căn nhà nghèo nàn của Sen mà thở dài. Nhà bà tuy không giàu nhưng cũng gọi là có của ăn của để Bao nhiêu đứa con gái gần đó nhà khá giả, con bà không ưng, vớ ngay phải một đứa đáng nghèo lại còn hư hỏng để bầu trước. Cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ cũng trôi qua, phòng nắn lại với sen một chút nhưng bị bà liên hối đi về. Anh chỉ kịp nhét vào tay sen một số tiền, dặn dò. Em đi may cho má với em một bộ áo dài thiệt đẹp nghe, số còn lại nói má mua ít vàng à, làm của hồi môn cho em. Nhớ nghe, anh về đây. Phong về rồi, Sen đứng lặng nhìn theo, mắt ngấn lệ buồn bã. Thẩm thoát cũng tới ngày cưới, hôm nay Sen bận một bộ áo dài đỏ đẹp tuyệt trần, gương mặt trang điểm xinh đẹp có chút u buồn. Vừa đưa dâu tới cổng nhà, bà Liên nói với Phong. Con chạy vô trong nhà coi ông cậu tư với ông mai tới chưa, để còn làm lễ. Phong trần trừ không muốn để cô dâu một mình, nhưng bà Liên liên tục đẩy anh đi. Anh đành chạy nhanh vô nhà Đình bụng nhìn cho có Rồi chạy ra lại với vợ Nào ngờ phía ngoài Bà liên chụp tay sen Dẫn ra phía cửa sau trước sự bàng hoàng của bà Dung Và họ nhà gái Chiếc áo dài mới vướng vô hàng rào kẽm gai Rách toạc một đường Bà Dung chạy theo nói Bà xui ra Bà làm gì vậy Bỏ con tôi ra Có bầu thì phải đi sửa cau trước sao Ai cho đi cửa chính Bà Dung tức giận, rằng lại con gái. Phong nghe ồn ào, vội vàng chạy ra. Nhìn sen mắt lưng chồng Tay nắm tà áo rách một đoạn dài. Anh Phong định lên tiếng trách móc mẹ thì bên trong nhà ông Mai đã gọi mọi người vào làm lễ. Sợ qua giờ lành. Phong nhẹ nhàng nói. Hai má, chuyện gì để giải quyết sau? Mình vô làm lễ đã. Bà Dung thương Phong nên cố nhìn cho qua. Họ nhà gái cũng kéo bà đi lên nhà Nhận lúc Phong không để ý bà Liên Lại lôi Sen đi cửa sau lên nhà trên Phong trở tay không kịp Chỉ biết chạy theo Lên nhà trên trước mặt họ hàng hai bên Sen cố nốt nước mắt vào trong gượng cười làm lễ Phong cố nếp sát để che đi phần áo dài bị rách Chỉ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó Tới phần trao quả cưới Má của Sen xúc động trao của hồi môn cho con Bà Liên đem cái cháp của mình ra Phía bên trong rất nhiều vàng Ai cũng trầm trồ kinh ngạc Khen Sen có phước khi được mẹ chồng thương Phong cảm động nhìn má mình Sen cũng cảm thấy má chồng có lẽ vẫn là người tốt Duy chỉ có bà Dung là có linh cảm không lành Lễ xong ông Mai mời khách khứa hai họ ra ngoài dùng cơm Phong đưa vợ vào trong phòng thay đồ để ra tiếp khách Phong vừa trở ra không bao lâu Thì bà Liên chạy sộc vô phòng Làm Sen giật mình Không nói không rằng bà tháo vàng của con dâu ra Sen ngỡ ngàng nói Má, má làm gì vậy? Của hồi môn này mua bằng tiền của con trai tao thì để tao giữ Chứ không chút nữa mày dấm rối đưa cho má mày thì sao? Bà Liên tháo xong thì cười đắc ý bỏ vô giỏ rồi bỏ đi Sen ngạc nhiên khi mẹ chồng không hề đụng tới cái cháp vàng mà bà cho khi nãy Đi ra tới cửa, bà Liên quay vô cười khẩy Cái chắp đó là vàng giả thôi, đừng nghĩ tao sẽ bỏ tiền mua vàng cho mày. Cái ngớ như mày chỉ xứng với cái đống đồng thau đó thôi. Bà Liên hứ một cái rõ to rồi quay lưng đi. Sen ngồi thất thần, nghẹn ngào khóc. Cô cảm thấy quá bé bạn cho phận mình, nhục nhã quá. Nhưng rồi thương chồng, thương đứa nhỏ trong bụng. Sen vẫn cố vui vẻ ra ngoài tiếp khách với Phong. Ra tới nơi, Phong thắc mắc hỏi. Ủa? Vàng đô hết rồi? Sao em không đéo? Em thấy vướng víu quá em tháo cất rồi. Hồi giờ em đeo không quen. Phong mỉm cười gật đầu rồi nắm tay vợ đi chào khách. Bà Dung ngồi nhìn con mình. Bà biết nó đang nói dối. Lòng bà thương con lắm. Sống mũi cay cay. Đồ ăn trước mặt nhưng sao bà chẳng thể nuốt nổi. Mấy ngày về làm dâu là mấy ngày sen làm việc không ngơi tay. chăm việc mẹ chồng đều đổ hết cho cô làm, từ việc nặng tới việc nhẹ. Ngay cả đêm khuya cô cũng phải lọ mọ nấu nước lá cho mẹ chồng ngâm chân. Phong nhiều lần muốn bảo vệ vợ nhưng Sen ngăn lại. Cô không muốn gia đình xào xáo, kẻo người ngoài nghe được lại bàn tán không hay. Cô cố gắng làm hết tất cả mọi chuyện trong nhà để mẹ chồng vui lòng. Thế nhưng vì Sen không có chỗ nào để bắt lỗi thì bà Liên lại càng thấy gai mắt khó chịu hơn. Bà kiếm chuyện chửi bóng gió Rồi dằn mâm sáng chén sen cũng đều im lặng cho qua nín nhịn chờ ngày con chào đời Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm Khi nhà bà Liên mùa màng thất bát Phòng trong lúc đi làm Thì bị tai nạn gãy chân Một lúc nhiều chuyện xui xẻo ập tới Bà Liên nghĩ nhà bà gặp hạn Nên đi coi bói Nào ngờ thầy nói bấm ngón tay một hồi Thì phán mọi chuyện xuất phát từ con dâu bà Bà Liên vỗ đùi cái đét Tôi nghĩ đâu có đó mà Từ đầu tôi đã không ưng rồi Tuổi con dâu bà khắc cả nhà bà Tôi thấy hạn nhà bà còn nữa Tôi sẽ giúp bà làm lễ để giải hạn Có điều uh, chi phí hơi cao à nhan Bao nhiêu cũng được Thầy cứ làm cho tôi đi Tiền bạc không phải lo Đây tôi ứng cho thầy trước một ít Nhìn thấy tiền Lão thầy bói sáng rực cả mắt Tuổi có sen với phong có khắc thật Nhưng cũng không tới nỗi nào Lão chỉ nói quá lên muốn làm tiền bà Liên thôi. Không ngờ chỉ vì mấy câu của lão mà nhà bà Liên gặp họa lớn. Từ khi ở nhà thầy bói về, bà Liên này càng không vừa mắt sen. Đụng gì bà cũng chửi. Từ sáng tới tối đá thúng đụng nia, chửi chó mắng mèo. Sen dù buồn nhưng cắn răng chịu đựng. Phong nằm nhà dưỡng thương nhưng cũng không được yên ổn. Cứ nghĩ bà chỉ ghét sen thôi. Nào ngờ bà lại cảm thấy ghét cả cái bụng lùm lùm của sen. Bà nghĩ tai ương của cả nhà đều do sen và đứa cháu yêu nghiệt kia gây ra. Vậy là bà rắp tâm hãm hại cả đứa cháu chưa ra đời. Ngày ngày bà liên lấy rễ cỏ chanh nấu nước uống thay cho trà. Người bình thường uống không sao, nhưng với người có bầu như sen thì cực kỳ độc. Và rồi sau mấy lần uống thứ nước đó, sen đau bụng dữ rồi, chảy cả máu phải đi cấp cứu. Nhận tin Sen xảy thai mà bà vui như mở cờ trong bụng Trái lại thì Phong gần như sụp đổ khi mất con Sức khỏe của Sen cũng để đe dọa khi bị xảy Cái thai đã khá lớn Dù chân còn đau Nhưng Phong vẫn ngày ngày chăm vợ tận tình trong trạm xá Ân cần an ủi cô vượt qua nỗi đau này Sen sau biến cố trở nên ít nói hẳn Bà Liên chỉ lui tới hai lần Rồi ở hẳn nhà Mặc kệ Sen sống chết Chỉ cần Sen khỏe lại, về nhà rồi thì bà sẽ tìm cách đuổi cô đi. Bây giờ đứa con không còn thì bà không còn gì phải nhún nhường nữa. Tống cổ đứa con dâu xui xẻo này đi sớm chừng nào thì bà mừng chừng đó. Nhưng đổi mọi chuyện lại đi ngược với suy nghĩ của bà. Chưa đợi bà đuổi thì Sen đã mất tích không dấu vết. Phong điên cuồng đi khắp nơi tìm vợ. Bà lên tuy hơi ngạc nhiên một chút nhưng tặc lưỡi cho qua. Dù sao nó cũng đi khỏi nhà rồi. Mình đỡ phải đuổi, đỡ mang tiếng đối xử tệ với con dâu. Nghĩ vậy bà mừng thầm trong bụng. Cứ để cho Phong tìm kiếm chán chê rồi bà sẽ tìm cách gán ghép con mình với con gái nhà máy say lúa bên kia sông. Là con gái duy nhất nên sau khi cưới nghiễm nhiên con trai bà sẽ làm chủ cả cái nhà máy. Lúc đó tiền sẽ ảo ảo chạy vô nhà mình. Chỉ nghĩ thôi mà bà đã vui sướng tột độ. Hoàn toàn không mảy may hối hận về tội ác mình gây ra cho con dâu và cháu nội. Từ ngày sen bỏ đi, phong gầy độc đi trông thấy, anh chìm sâu vào men rượu, khi tỉnh khi mê, lúc nào cũng khóc gọi tên vợ. Bà liên thì đi khắp nơi rêu rao con dâu bỏ nhà theo trai. Phong không màng tới mẹ nữa, chỉ suốt ngày đi khắp nơi tìm vợ, rồi trở về nhà trong bộ dạng say mềm. Dạo gần đây, lụa, con gái của chủ nhà máy bên kia sông. Thường xuyên lui tới nhà thân thiết với bà Liên như mẹ con ruột Nhưng Phong không hề để mắt tới Lòng anh chỉ thương nhớ vợ mà thôi Bà Liên không bỏ cuộc Tham vọng giàu sang của bà Khiến bà không để tâm gì nữa Ngày đêm bà tỉ tê rủ rì bên tai Cho Phong hồi tâm chuyển ý Nói nhẹ không được Thì bà làm căng lên Thậm chí đòi chết đòi sống Khiến Phong mệt mỏi Gượng ép đồng ý cho xong Ngày phong cưới bà Liên đang hớn hở đón khách nét mặt vui mừng dạng rỡ hẳn so với ngày rước sen về Nhưng đổi lận trong đám đông khách khứa sen bất ngờ xuất hiện Cô bận bộ bà ba tím ma mị nổi bật giữa dòng người Bà Liên giật mình hoảng hốt, khách mời nhao nhao lên, sầm xì bàn tán Phong nhìn thấy sen thì mừng rỡ bỏ cả lụa để chạy tới lụa tức giận nhìn bà Liên, bà cũng bối rối không biết xử trí ra sao Sen cùng chồng bước tới, nhìn mẹ chồng nhẹ nhàng nói Sao má vội vàng cưới dấu khác vậy má, còn còn ở đây chưa chết mà má Lời nói của Sen nhẹ như bông nhưng để khiến bà Liên lạnh người, run rẩy. Phòng tuyên bố chỉ có một người vợ là Sen Đám cưới này là do mẹ anh ép buộc nên sẽ bị hủy lụa quá ớt ức, gia đình bên kia vì thẹn với họ hàng khách mời Đâm đặt thủ nhà bà Liên, hứa sẽ không để nhà bà được yên ổn Sau khi đám cưới trong mơ của bà Liên bị phá hỏng, bà ghét sen ra mặt, nhưng không hiểu sao từ khi sen trở về, cô đã thay đổi hẳn. Từ sắc thái cho tới lời nói, tất cả đều sắc lạnh ghê hồn. Bà dù có ghét hay căm thủ sen cỡ nào, nhưng khi đứng trước mặt sen, sắc khí xung quanh sen tỏa ra khiến bà thấy lạnh sống lưng. Bà có vẻ dè chừng sen hơn trước. Từ ngày sen về lại, phòng để ý vợ mình rất khác. Cô hay né tránh anh Thậm chí không cho anh đụng vô người Phòng nghĩ đơn giản rằng Sen còn tâm lý chuyện buồn mất con Nên anh hết sức thông cảm và chăm sóc vợ tận tình Nhưng đời phong bắt đầu nhận ra căn nhà của mình Hình như còn có sự xuất hiện của ai đó Ngoài anh, mẹ và Sen Có những đêm anh lơ mơ ngủ Thì trong tiềm thức anh thấy có một bóng người vụt qua người anh Rồi mất hút Có lúc này nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc của con nít Nhưng những lần đó anh đều không mấy để tâm, cho đến một ngày nọ. Đêm đó trời khá nóng cho nên Phong trằn chọc mãi không thể vào giấc ngủ sâu, cứ chập chờn khó chịu. Bỗng, anh nghe có tiếng xì sầm giống như tiếng nói chuyện thì thào vậy. Phong nhìn qua bên cạnh không thấy vợ đâu, anh nhỏm dậy ra ngoài, đi theo âm thanh lạ. Phong phát hiện nó phát ra từ buồng ngủ của mẹ. Chợt hiểu ra điều gì đó anh bật cười, Vừa nói vừa vén màn bước vào cha Mẹ chồng nàng dâu có gì vui mà khuya đời không chịu ngủ Còn tâm sự vậy á Trước màn vừa vén qua Phong kinh ngạc nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên giường Đôi mắt sáng quắc Quay nhìn anh rồi bất ngờ lao vút mất hút qua cửa sổ Phong hơi giật mình lùi lại Anh đụng phải gì đó Quay lại thì thấy sen đứng sau lưng Ánh mắt sắc lạnh làm anh nổi cay ốc có hỏi nhẹ nhàng nhưng phong lại thấy ra cả nổi từng cục sao anh không ngủ à à anh đi tìm em mà, mà em ơi anh thấy có gì trong phòng má nó nó, nó đen thủi lùi sen hơi nhíu mày anh mới ngủ hả thôi về phòng đi im lặng cho má ngủ không hiểu sao nghe sen nói xong thì phong lại ngoan ngoãn theo cô về phòng ngủ không còn nghi hoặc gì nữa Mấy hôm nay bà Liên trông gầy rộc đi đôi mắt, trũng sâu quầng thâm đen xỉ. Quên trước quên sau, đôi khi ngồi thần thơ lẩm bẩm những lời lộn xộn. Bà cũng không ăn không uống gì. Nhiều lúc Phong thấy bà nằm lấy hơi lên cứ như hấp hối vậy. Có một lần anh đi làm về sớm, vào nhà thấy nhà vắng tanh. Anh có lên tiếng gọi nhưng không thấy vợ mình đâu. Anh gọi mẹ cũng không thấy tiếng trả lời. Phong vòng ra đằng sau tìm thì nghe có tiếng động lạ sau vườn. Anh men theo đi ra thì thấy mẹ mình đang lúi húi làm gì đó. Khi anh tiến gần lại thì bỗng có một bóng đen vụt nhanh vào nhà, khiến anh giật mình. Từ trấn ăn mình đó chỉ là một con mèo đen ở đâu chạy tới. Anh tới gần mẹ thì hốt hoảng lao tới lôi bà ra. Bà lên nằm trợn mắt thở khò khè trong miệng nhét đầy xình hôi thối. Phong dùng tay cố gắng móc họng mẹ cho ói ra thì đôi mắt bà long lên sòng sọc. Bà Liên hắt anh ra rồi lao tới Vũng xỉnh không ngừng hốt Đưa vào miệng nhai ngấu nghiến Vừa nhai vừa nói Tao đói, đói Trời ơi mẹ ơi Cơm nước trong nhà sao mẹ không ăn Mẹ làm gì mà lạ đời vậy Dường như không nghe thấy lời Phong nói Bà Liên cứ luôn miệng kêu đói Rồi tự tay nhét xỉnh vào miệng mình Phong khó khăn ngăn cản mẹ mà bất lực Cho đến khi có tiếng của sen sau lưng Đi vào nhà đi anh với má làm gì đó bà liên im bặt ánh mắt lấm lét nhìn sen sợ hãi Phòng cũng thoáng nhìn thấy đôi mắt sen nhìn mẹ mình sắc lẹm anh hơi rùng mình toàn đỡ mẹ mình vào nhà thì bà liên đã bất ngờ đứng dậy đi thẳng vào trong lúc đi qua người sen trông bà khép nép sợ sệt lắm Phòng chạy theo nói má má xúc miệng tắm rửa rồi vô nhà chứ người má lấm lem hết rồi kìa bà liên cứ đứng đó hai tay bấu chặt vào hai bên đùi cả người run bần bật sen nói anh vô nhà trước đi đem tắm rửa cho má rồi đưa má vô sau phong nghe vợ nói thì đồng ý anh đi nhanh vào nhà mà không để ý rằng sen vừa nở một nụ cười kỳ lạ thậm chí là một nụ cười hiểm độc ngôi nhà phong càng ngày càng kỳ dị hơn phong không thể không để ý Nhưng mỗi khi anh tính nói với Sen thì cô chỉ nhẹ vứt má anh một cái là Phong lại quên đi. Hơn nữa bên nhà lụa bắt đầu chèn ép khiến cho Phong mệt mỏi, không còn sức để tâm tới nữa. Má anh thì càng ngày càng hoang tưởng nặng. Lúc thì ngồi thụ lù, một góc ngồi khóc. Có lúc lại la hét xin tha giữa đêm. Cứ mỗi khi Sen ra ngoài thì bà lại tỉnh táo được một chút. Có lần Phong vừa về, bà đã chụp tay Phong khẩn khoản. Còn ơi... Cứu, cứu má đi. Má, má nói gì vậy? Cứu má con ơi, con sen, con sen nó muốn giết má, cứu má. Phong đang định hỏi thêm thì một giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng. Má, má mới nói gì đó. Cả Phong và bà Liên đều giật mình quay lại. Nhìn thấy sen, bà Liên tái xanh mặt mày. Bà chắp tay lại, lắp bắp. tôi Tôi xin lỗi, tha cho tôi. Nói xong rồi bà hét lên bỏ chạy vô buồng. Phong nhìn vợ hỏi nhỏ. Sao... sao má sợ em dữ vậy? Xem thản nhiên. Em cũng không biết. Lúc nãy mà nói cứu má. Em muốn giết má. Vậy là sao em? Sen dần mạnh cái ly nước đang uống dở xuống bàn. Mắt quắc lên nhìn chồng. Phong hơi chột già. Anh chưa từng nhìn thấy vợ mình đáng sợ như vậy bao giờ. Sen từ từ bước tới, Phong theo phản xạ hơi lùi lại. Sen nhìn vô mặt chồng, đưa tay vuốt má anh, chậm chậm nói. Má ghét em, muốn chia rẽ hai vợ chồng mình đó. Anh đừng tin má. Phong thấy một mùi trầm thoang thoảng quanh mũi. Tự nhiên anh thấy đầu mình lâng lâng, hai bên tai ong ong những thứ âm thanh kỳ lạ. Sen nói tiếp. Anh đừng để ý lời má nói, hãy quên và đi vô phòng đi. Phong gật đầu rồi đỡ đẫn quay đi. Ánh mắt sen bỗng giận dữ. Cô đi vô phòng bà Liên, bà đang ngồi co ro trên giường đun cầm cập. Nhìn thấy sen bà hoảng loạn lùi sát tường, lấy hai tay ôm lấy đầu sợ hãi. Sen chỉ đứng nhìn mẹ chồng một lúc rồi nhếch mép quay đi. Câu chuyện bà Liên bị bệnh lan đi cả xóm. Ai cũng thấy từ ngày trở về, sen cũng có điều gì bí ẩn. Cô không còn vui vẻ, hòa đồng như trước nữa. Bà con trong xóm nhìn thấy sen thì cũng có phần sợ. Thậm chí cố né tránh hơn là đối mặt. Theo lời kể, ánh mắt của Liên dường như sát khí tỏa ra lạnh lẽo. Dần dần hàng xóm cũng né ngôi nhà của bà Liên hơn trước. Một đêm nọ, cả xóm đang yên giấc. Chợt chó trong xóm đồng loạt chui lên ghê rợn. bà liên nằm trong nhà choàng tỉnh Tim bà đập liên hồi bà ngồi dậy lẩm bẩm nó nó tới rồi vừa dứt câu bà nghe có tiếng bước chân đi lẹt xẹt bên ngoài hè rồi dừng lại ngay vách tường buồng ngủ của bà một dãy âm thanh ghê giỡn xoáy vào tai bà liên lúc cười lúc khóc lúc chù như chó dài bà liên sợ lắm cửa sổ buồng ngủ chợt bung ra một làn khói đen tràn vô phòng Lơ lửng trên trần nhà Đôi mắt đỏ rực nhìn bà giận dữ Nó xả xuống tạo thành một hình người Nó rẽ lên <cười> Bà phải trả giá Xin hãy tha cho tôi Tôi biết lỗi rồi Tha cho tôi Đám khói đen đó lợn vợn rồi bất ngờ bay tới Quấn lấy bà Liên Đôi mắt đỏ rực của nó ghé sát mặt bà Từng đường cân máu hẳn lên giận dữ Bà Liên thấy cơ thể bà bị bóp nghẹt Bà cố gắng giãy rủa nhưng vô ích. Một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay bà. Bà hoảng loạn hét lên. Bà Liên trồm người giày thở hổn hển Phong nói. Má ngủ mơ thấy gì mà la dữ vậy? Cứu má, cứu má còn ơi, nó muốn giết má. Ai? Má lại nói vợ con nữa hả? Nghe phòng nhắc tới sen, bà Liên co rúm lại vì sợ hãi Bà đưa mắt láo liên nhìn xung quanh, tay bấu chạp Phong. Anh nhẹ nhàng trấn an mẹ mình, đợi bà nhắm mắt ngủ thì anh mới nhẹ nhàng về phòng. Vừa bước vô phòng, sen đã đứng ngay trước mặt. Phong giật mình lùi lại. sen nói. Khuya rồi sao anh không ngủ? À, anh em má la quá, anh qua coi thử. Mà em mới đi đâu về vậy? Anh dậy không thấy em. Em đi vệ sinh, đi vô ngủ đi anh. Phong không trả lời mà đi về giường Lướt qua vợ anh hơi nhăn mặt Vì nghe được mùi gì tanh tanh Xen quay nhìn chồng Đôi mắt chợt hung ác Trời tối nên Phong không hề nhìn thấy Hai bàn tay cô bám đầy chất nhờn đen xỉ Nhơn nhớt Ngày ngày trôi qua Bà Liên ngày càng ốm trơ xương Đôi mắt thâm quẩn Thần trí bất ổn Cả ngày cứ ngồi làm nhảm những câu nói Không đầu không đuôi ra rẻ bà xám xịt Không còn sức sống Không màng ăn uống gì Phong thấy lo cho má mình lắm Thêm nữa anh lại thấy nghi ngờ vợ mình Cô rất khác lạ Ánh mắt nhìn anh cũng không còn trong trèo như xưa Thay vào đó Là đôi mắt đục ngầu Thỉnh thoảng hẳn lên những vệt máu đỏ sẫm Một điều lạ nữa là Sau những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà Phong bị mắc chứng mất ngủ Thế nhưng thế vào những đêm sáng trăng Anh lại ngủ say như chết Lúc giật mình tỉnh dậy thì lại thấy sen như vừa đi đâu về Cả người bốc mùi tanh và ngai ngái khó chịu Vì lo lắng cho mẹ Phong cũng ngày càng héo hon Gương mặt hốc hác đi thấy rõ Trong xóm kháo nhau nhà bà Liên bị ếm Phong cũng nghe nhưng tạng lờ đi Một hôm đang đi làm về Thì bỗng phong bị ai đó giật lại Anh quay lại thì nhận ra lụa Anh tỏ thái độ khó chịu và hất tay lụa ra Toàn uh, quay đi nhưng những lời cô nói lại khiến anh dựng tóc gáy mà anh sẽ không qua khỏi trong mấy ngày tới đâu phong trợn mắt ghì chặt hai vai của lụa làm cô nhăn mặt vì đau anh gằn giọng cô nói cái gì hả hôm nay em tới không phải để níu kéo anh nhưng nhà anh đang gặp họa lớn rồi bác em là thầy mo nổi tiếng ông đã báo cho em là vợ anh đang luyện một thứ bùa cực mạnh chỉ vì muốn giết mẹ anh thôi Phong giơ tay tát lụa một cái thật mạnh. Anh nghiến rằng Ai cho phép cô đổ tiếng ác cho vợ tôi. Lụa vừa khóc vừa nói Hãy tin em, em đang cứu anh, cứu mẹ anh. Anh tỉnh táo lại đi, nếu không mẹ anh sẽ chết đó. Phong trưởng mắt nhìn lụa rồi quay lưng đi. Lụa nói với theo Nếu anh không tin em thì đêm mai Trăng tròn anh hãy lấy đồ bịt tai lại là vờ ngủ. Cô nói xong thì bỏ đi. Phong phân vân cả buổi chiều hôm đó, nhìn mẹ càng ngày càng xác sơ, đôi mắt trũng sâu vô hồn mà anh thấy lòng đau như cắt. Ngồi bận thần suy nghĩ, Sen kêu mấy lần mà Phong vẫn không nghe thấy. Sen bước tới vỗ nhẹ vào lưng chồng, Phong giật mình cái đuổi, quay lại thấy vợ thì tỏ vẻ sợ hãi. Anh cố né tránh ánh mắt của Sen khiến cô thấy nghi ngờ. Sen cố gắng nói chuyện xem thái độ của chồng, Phong trả lời qua loa rồi lấy cớ bỏ đi. anh đùng mình khi cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của sen đang nhìn mình trời dần về khuya trăng sáng vằng vặc chó ở đâu chui lên mấy tiếng hãi hùng phong nằm im quay mặt vô vách trong lòng nhớ tới lời của lụa phong thỏ tay xé bọc cối lấy gòn của cối nhét vô tay. có tiếng bước chân vang lên sau lưng phong nín thở nằm im giả vờ ngủ sen ngồi xuống giường hỏi anh ngủ chưa Không nghe tiếng trả lời Sen khẽ sợ má chồng phòng lại nghe thấy cái mùi nồng Như mùi trầm thoang thoảng Sen ghé sát tai Phong lầm dầm đọc gì đó Mà vì bịt tai Nên Phong không nghe rõ Khoảng mấy giây sau Sen nhẹ nhàng rời đi Đợi Sen ra khỏi phòng Phong mới đón đén ngồi dậy Đi từ từ theo Bên ngoài trăng chiếu xuống Một màu vàng nhờ nhờ dáng đi của Sen nhanh nhẹn có chút ma mị phong nhẹ nhàng đi theo sau vợ đi qua một khoảng vườn tối tới cuối vườn sen trôi vô một túp lều nhỏ phong thở mạnh mấy cái lấy lại tinh thần rồi bước tới anh ghé mắt vào kẽ hở anh bất ngờ khi nhìn thấy bên trong ngổn ngang những tờ giấy hình thù kỳ dị sen ngồi xếp bằng ở giữa miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ lạ đoạn cô lấy ra một cái hũ sành khi mở nắp thì một mùi tanh tươi bốc lên làm phong choáng váng Đúng là cái mùi Phong nghe được trên người sen Bên trong sen tiếp tục lấy ra một cây kim từ trong hũ Đâm vô tay mình rồi nhỏ máu vào Miệng vẫn không ngừng đọc những câu quái gì Vài giây sau một nhúm khói đen xỉ bốc lên Bao trùm cả căn tròi Phát ra những tiếng the thé quỷ dị Hai cuộc máu từ trong hũ bay theo làn khói Rồi gom lại thành hai con mắt đỏ ngầu Đám khói đó bay vẩn xung quanh sen Lúc này Phong nghe rõ sen nói Mạnh tay hơn, bà ta phải chết Từng lời từng chữ hẳn lên sự hận thù ghê gớm Đám khói đen lại cười lên the thế Bất chợt hai con mắt đỏ ngầu kia liếc nhìn về cái lỗ hở nơi Phong đang đứng Phong giật mình lùi về sau, vô tình dẫm phải cành cây khô Nghe tiếng động, sen quắc mắt nhìn ra Ai? Phong hoảng loạn không biết phải làm gì Nếu sen mà phát hiện ra thì nguy mất Trong lúc cấp bách, Phong nhảy xuống vách đất gần đó, nín thở quan sát. Sen chạy ra ngón nghiêng khắp xung quanh, đứng sát mé đất mà Phong đang núp. Phong vội cào đất dài lên người mình. Sen nhìn quét qua lần nữa rồi đi vô trong chòi Phong lọ mọ bỏ dậy, đi thật nhanh về nhà. Thay vội bộ quần áo khác rồi leo lên giường, nằm như cũ. Chỉ một phút sau Sen đã tới cửa buồng ngủ. Sen bước tới gần, cúi sát mặt chồng. Thấy Phong vẫn thở đều, Sen mới yên tâm. Đang tính nằm xuống thì Sen trở thấy điều lạ. Cô ta đưa tay lên mặt chồng. Phòng sợ hãi đến giật mình. Anh liền giả vờ trở mình, hi hí, hí mắt nói giọng ngái ngủ. Em không ngủ à? Tại sao người anh đổ nhiều mồ hôi vậy? Tim Phong như nhảy ra khỏi lồng ngực, anh chống chế. Chắc tại đêm nay trời nóng. Thôi ngủ đi em, khuya lắm rồi. Nói xong phòng nhắm mắt lại giả vợ ngủ. Bên cạnh sen cũng nằm xuống. Nhưng cô ta vẫn nhìn sang chồng Ánh mắt sắc lẹm Sáng hôm sau viện cớ đi làm. phòng rẽ hướng khác đi tìm lùa. Như đã biết trước nên cô đứng chờ sẵn. phòng đi tới chưa kịp nói gì thì lùa đã lôi anh đi thật nhanh. Vì sợ sẽ bị bắt gặp hai người không dám đi đường lộ mà băng qua mấy đồng ruộng lội mấy con suối để tới nhà bác của lụa Tới nơi... Lũa dắt anh vòng qua ngõ sau đi vô nhà. Trong nhà khói nhang bay nghi ngút. Bác của lụa ngồi giữa nhà, mắt nhắm nghiền. lụa chưa kịp lên tiếng thì ông đã nói. Rửa mặt trong cái thau nước kia đi, rồi ngồi đợi ta một lát. Lũa nháy mắt nói phong làm theo, ngồi im lặng chờ đợi. Lát sau bác của lụa vứt tay một cái, quay lại từ tốn nói. Nam này cũng đang bị ếm bùa rồi đây." Phong nhìn theo mắt thầy thì tá hỏa khi thấy thau nước vừa nãy đã chuyển màu đen xì, nhơn nhớt và bốc mùi tanh. Ông bác nói tiếp Nữ ếm bùa nhà anh mang hận thù quá lớn luyện một thứ bùa máu độc nhắm vào mẹ của anh. Ta nhìn thấy nữ này bắt đầu đẩy nhanh tiến độ rồi có thể sẽ lấy mạng của mẹ anh trong nay mai. Sinh khí của mẹ anh cạn dần rồi bản thân anh cũng bị ảnh hưởng. nữ đó ếm bùa nghe cho anh nên có gì nói anh đều tin hết. Phong lạnh người khi nghe ông bác nói. Quả thực hễ mỗi lần Phong có ý nghi ngờ thì Sen lại dập tắt đi. Thậm chí Sen nói gì Phong cũng nghe theo mà không phản kháng. Anh cảm thấy sợ hãi khi bấy lâu nay sống chung với một người đáng sợ như Sen. Anh lên tiếng hỏi. Thầy có thể cho con biết tại sao vợ con lại trở thành người như vậy không thầy? Ẩn đoán đó thầy nên tự nghe từ chính vợ anh. Ta không thể nói được. Ta chỉ giúp nhà anh vượt qua họa này thôi. Anh phải tuyệt đối nghe lời ta, nếu không sẽ khó cứu. Phong gật đầu lia lia. Dạ, thầy giúp con với, con đội ơn thầy. Ông bác lấy ra một tờ giấy màu vàng, lấy nhang đốt liền rồi hơ hơ lên tờ giấy. Lạ kỳ là nhang hô tới đâu, tờ giấy hiện lên những đường hoàn nghèo tới đó. Ông bác vứt cây nhang một cái rồi đốt tờ giấy, gói cho vào một tờ giấy nhỏ. Dặn Phong về chia ra pha nước cho mẹ uống trong 3 ngày Ông bác nói tiếp Cái này chỉ tạm thời thôi Cho mẹ anh uống trong 3 ngày ba ngày sau nhất định nữ đó sẽ phải rời nhà trong vài ngày Lúc đó hãy nhanh chóng đưa mẹ anh tới đây cho ta làm phép Nhớ hành động cẩn trọng Nếu nữ đó phát hiện thì mọi chuyện sẽ khó đó Phong cúi đầu cảm ơn ông bác rồi nhét miếng giấy vào túi Ông thầy đưa thêm một lá bùa khác cho Phong Dặn anh phải để nó trong người không được bỏ ra Phong đợi nhà ông bác Hai người nhanh chóng trở về Trời cũng vừa chập choạng. Vừa về tới nhà Phong hốt hoảng Khi thấy mẹ Nằm lăn lộn dưới đất Mặt tím tái Anh liền chạy tới ôm mẹ Má, má ơi, má sao vậy Bà Liên chỉ ho khục khục Mà không nói được lời nào Phong nhìn thấy cổ mẹ mình hẳn lên một đường đen sì, Xem từ nhà sau chạy lên Tỏ vẻ hoảng hốt Má sao vậy anh? Phong đất muốn vùng lên hỏi tội vợ mình, nhưng anh ráng kìm lại. Không trả lời mà dịu mẹ đứng lên. Anh nói sen ra nhà sau lấy khăn lau mặt cho mẹ. Sen vừa đi khỏi, Phong nhanh nhẹn rót nước rồi pha một ít bột cho cho mẹ uống. Vừa uống xong bà liên liền thôi ho, sắc mặt dịu lại, thở đều. Sen bước vô thấy mẹ chồng bình thường lại thì ánh mắt hơi ngạc nhiên. Tất cả không qua mắt được Phong. Vô tình thấy chồng nhìn mình Sen giả lạng nhìn chỗ khác Cô tới lau mặt cho mẹ thì bà liên hất ra Bà gầm gừ nhìn Sen Cô ta hơi bất ngờ Nhưng đội cũng nhanh chóng bình tĩnh lại Viện cớ ra sau nhà dọn cơm Rồi quay đi Hai ngày tiếp theo mẹ Phong bình ổn hẳn Ăn được ngủ không còn la hét nữa Nhưng Sen thì có vẻ ngược lại Đêm đêm Phong nghe Sen ú ớ Những lời không rõ ràng Tôi thường giật mình trong đêm Phong biết đó là do thứ bột cho kiên làm nhưng cố tình dập ở ngủ. Tới ngày thứ ba, Sen có lẽ chịu không nổi nên xin Phong về thăm nhà mấy ngày. Phong thầm thán phục bác của lụa, đúng là Sen sẽ rời khỏi nhà. Sen vừa đi được hồi lâu thì lụa xuất hiện, cả hai nhanh chóng đưa bà Liên đi. Đường đi quá khó khăn với một người còn yếu như bà Liên, thành ra Phong phải cõng bà suốt đoạn đường. Tới nơi chưa kịp thở thì anh đã hối thúc ông bác bắt đầu. Anh sợ sen về bất chợt thì sẽ hỏng chuyện mất Bác của lụa đã bày sẵn bản bà lễ Sau một hồi lầm dầm khấn vái Bà Liên bắt đầu quằn quại đau đớn Khắp người bà nổi những đường gân tím bầm Nhìn thấy mẹ đau đớn Phong sốt ruột lắm Nhưng lụa ra hiệu anh bình tĩnh Suốt buổi làm lễ Phong nắm tay lụa chặt lắm Cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh Bà Liên la hét một hồi thì im mặt Ông bác nói Tạm thời hôm nay chỉ làm tới đây thôi Vì sức bà đã yếu Nếu làm tiếp sợ không chịu nổi Ngày mai làm thêm một lần nữa Thế đưa mẹ về Vì ta bấm đồn thấy nữ đó có thể sẽ quay về sớm Về cứ làm theo lời ta Nhưng mà Ông bác ngập ngừng không nói Phong sốt ruột hỏi Có chuyện gì vậy thầy Ta phải nói trước Vì vợ anh luyện bùa bằng chính máu của mình Cho nên khi phá giải Có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cô ta Nặng có thể sẽ bị quật mất mạng Anh có làm tiếp không? Phong bảng hoàng khi nghe ông bác nói Dù Sen đang là vợ của anh Là người đầu ấp tay gối với anh mấy năm qua Điều này làm cho anh do dự Tuy Sen đã làm chuyện sai trái Nhưng anh cũng không đành lòng nhìn vợ mình mất mạng Nhìn lại thân xác xanh xao của mẹ Phong hạ quyết tâm chọn lựa. Xin thầy cứu mẹ con Qua ngày hôm sau Thầy lại tiếp tục làm lễ Lần này bà Liên có vẻ đã bớt la hét hơn Mà chỉ khẽ gửi gửi trong cổ họng. Xong lễ ông bác vui vẻ nói Tình hình khả quan rồi Mẹ coi như là đã giữ được mạng Có lẽ đêm này ta sẽ làm thêm lần nữa Tất cả sẽ ổn Ông bác nói tới đó Đột nhiên bát nhang trên bàn thờ Ngã vỡ tung tóe. Ông bác bấm bấm mấy đầu ngón tay Sắc mặt căng thẳng Không hay rồi Nữ đó đang trên đường quay về Anh phải mau mau về nhà Nếu để nữ đó về nhà trước sẽ không hay Phong hoảng sợ Vội vàng cõng mẹ chạy về Anh đi phăng phăng quên cả mệt và đau đớn May mắn Phong tới nhà Thì sen vẫn chưa về lụa đỡ bà Liên nằm nghỉ xong Thì cũng nhanh chóng ra về Nào ngờ vừa ra tới cổng Thì đã chạm mặt sen Cô ta nhìn lụa Ánh mắt đầy nghi hoặc Cô làm gì ở đây Tôi, tôi có thăm bác gái Tôi về đây. Chào cô. Lùa đi thật nhanh, Sen liếc mắt nhìn theo. chợt đôi mắt cô trở nên sắc lẹm. Cô nhìn vào nhà rồi nhanh chân đi vô. Phong từ phòng mẹ trở ra. Sen đã đứng trước mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng phòng vẫn giật thót Sen gạn hỏi từng chữ. Sao lùa qua đây? À, cổ qua thăm má thôi. Liếc mắt lướt qua người chồng. Sen hỏi tiếp. Anh đi đâu về mà đổ mồ hôi nhiều vậy? Anh, anh có, đâu có đi đâu, tại trong phòng má bí bách quá. Sen nghiêng đầu nhìn chồng từ từ bước tới, cô đưa tay sờ mặt anh, lại là mùi trầm đó. Sen thì thầm. Anh với má vừa đi đâu về? Vì đã ngừa từ trước, ông bác cho Phong uống một ly nước được niệm chú. Phong cố gắng nín thở để không hít phải mùi trầm đó. Anh khẽ đẩy vợ ra nói bằng giọng khó chịu. Anh đã nói không đi đâu rồi, em bị sao vậy? Sen bất ngờ vì Phong không trúng bùa nghe, cô ta đứng thần người suy nghĩ, trong lòng dấy lên một sự cảm không lành. Vậy là cô ta quyết định đêm này sẽ thực hiện tội ác. Quá nửa đêm, bà Liên đang say giấc thì trượt giật mình, bởi có tiếng thở phì phì bên tai. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, bà hé mắt nhìn rồi há hốc mồm khi thấy một thân người đen sì. Chảy cái thứ nước nhớt hôi thối Đôi mắt nó đỏ ngầu kề sát mặt bà Bà muốn kêu cứu con trai Nhưng nó đã thổi một luồng khói đen vô cổ hồng Bà ú ớ Dãy đạp liên hồi Nước mắt chảy dài trên mặt Cái bóng đen đó ré lên trói tay Rồi bắt đầu vặn từng khớp xương trên người bà Bà lên đau đớn Nhưng không thể hét Nó vẫn không ngừng tay bay vút lên trần nhà rồi bất ngờ xả xuống Xết lấy cả cơ thể bà Bà Liên ngộp thở, sườn gãy răng rắc Từng mau mạch trong cơ thể vỡ nát Mặt bà đỏ bừng Hai con mắt lồi ra ngoài Bà phun ra một dòng máu đỏ thẫm Bà ú ớ thêm vài tiếng rồi tắt thở Đám khói đen từ từ Bay qua khe cửa, biến mất Cái chết của bà Liên gây rúng động cả xóm Mọi người xôn xao bàn tán Mấy người phụ giúp lau người Cho bà Liên kể lại Xác của bà Liên khô quắt queo Máu chảy từ thất khiếu lau mãi không ngừng hai con mắt gần như trồi ra khỏi hốc mắt trông rất đáng sợ. Không phải vì bị trúng gió đêm như Phong nói, mà nhìn giống như bị trúng tả. Tất cả đều đổ dồn về phía sen, đang đứng nhìn chân chân vào quan tài mẹ chồng, miệng hơi nhếch lên, cười đắc thắng. Tất cả những lời bàn tán Phong đều nghe hết, vì quá đau lòng nên anh cũng không buồn để tâm. anh không hiểu sao đã cố gắng rồi mà vẫn không cứu được mẹ mình đám tang của bà liên lụa cũng có mặt cô cũng hết sức đau lòng khi kế hoạch đổ bể cô ngồi im lặng bên cạnh phong thật lâu cô cảm thấy bản thân cũng có một phần lỗi hành động của lụa không qua khỏi mắt xen cô ta hầm hầm đi tới định bụng xét dàn mặt nhưng không ngờ lại nghe được chuyện lụa nói lụa sau một hồi im lặng nói nhỏ anh phong Chuyện này ngoài ý muốn, em cũng có phần lỗi. Anh cố gắng lên nhé. Tại sao vậy Lụa? Bác em nói sẽ cứu được má anh mà. Tại sao hả Lụa? Sao má anh lại mất? Lụa thở dài. Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ chắc là có lý do gì đó. Bác em nói, vợ anh đã luyện bùa cao hơn. Bác em có đưa một tấm bùa, em lén bỏ vào quan tài bác gái rồi. Có thể ngăn chặn nếu cô ta định làm gì với xác của bác. Xong đám má, anh cùng em qua đó lại nhé. Phong im lặng, gục đầu khóc. Sau lưng sen nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt. Hóa giả dám phản bội tôi. Sen liếc một cái sắc lẻm rồi đi vô trong. Gần sáng ai nấy đều ngủ, chỉ còn vài người ngồi đằng trước trò chuyện rôm ra. Sen chậm rãi đi ra, nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ nhàng đi một vòng quan tài mẹ chồng miệng lẩm nhẩm rồi cô ta dừng lại trước đầu quan tài lấy một cây kim từ trong tay kim thẳng vào phần ván quan tài nghiến răng đọc chú vài giây sau chiếc kim tự động chạy thẳng vào trong chiếc quan tài rung lên một cái rồi im sen vừa dứt tay thì có khách tới viếng sen liền đưa nhang cho khách khi ngước lên thấy mặt người khách lạ Sen bỗng nhìn có cảm giác rần rần như điện giật Cô ta cố gắng đốt nhang rồi đưa cho khách Người đó cầm nhang vái lại ba cái Rồi miệng nói gì đó Sen nghe không rõ Khi vừa dứt lời Thì bàn linh của bà Liên chợt rung lên Tấm hình bà lắc dữ rồi Sen hoảng hốt giật mình Nhìn người khách có vẻ nghi hoặc Chiếc quan tài bà Liên Cũng rung lên rồi bất ngờ ngã ngang Nắp bật ra Để lộ gương mặt xanh xám đáng sợ Ra rẻ bà hẳn lên những đường lạ kỳ tím ngắt Sen nhìn qua thì hét lên Khi thấy hai con mắt trồi ra của mẹ chồng Vừa liếc qua mình Miệng bà cười khủng khục ghê rợn. Sen ôm đầu hét lên Rồi ngất xỉu Bên ngoài thấy cảnh tượng đó cũng kéo nhau Bỏ chạy tán loạn Nghe ồn ào phong giật mình chạy ra Thấy vợ nằm sóng xoài bên quan tài mẹ Xác mẹ nằm trên nền đất Khiến anh hốt hoảng Nhìn qua vị khách không giật mình khi nhận ra bác của lụa phòng buộc miệng thầy ông bác đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng ông bước tới xác bà liên đặt tay lên đỉnh đầu đọc chú rồi lấy ra một cây kim dài ông nói nữ này tính ếm cho mẹ anh hồn siêu phách tán không về được nhà đó mau giúp tôi đặt lại quan tài như cũ trước khi nữ này tỉnh lại sau một hồi lâu thì sen mới tỉnh Cô giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh tỏ vẻ sợ hãi Phong đi tới giả vờ hỏi Em sao vậy? Em lúc nãy thấy quan tài má rớt xuống Em sợ Rồi chợt nhớ ra gì đó cô hỏi tiếp Mà có một người lạ tới viếng má Em thấy không phải người trong xóm mình Ông nói nói gì đó là quan tài má bị đổ Ông đâu rồi anh? Phong trả lời bình tĩnh Khách tới viếng xong thì đi rồi. Chắc bạn của má mà mình không biết. Mà quan tài má nãy giờ đâu có bị gì. Chắc em mệt quá nên nằm mơ đó. nghi ngờ câu trả lời của Phong, Sen vùng chạy ra ngoài. Quả thực mọi thứ vẫn bình thường. Cái quan tài không có dấu vết gì của đổ vỡ. Sen không tin mình nằm mơ. Rõ ràng cô thấy tận mắt trước khi ngất diệu. Bên ngoài mọi người vẫn trò chuyện rôm rả Sen mặc dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận mình nằm. hai ngày sau đó sen liên tục gặp hàng loạt hiện tượng kỳ quái những lúc sen đứng gần quan tài bà liên cô nghe rõ tiếng thở phì phì phát ra từ bên trong lúc sen đặt cơm lên bàn linh thì ngọn nến thắp trên bàn thờ đột ngột tắt ngốm dù cho trời đứng gió có lúc sen nhìn thấy khói nhang bay lên hiện rõ một khuôn mặt với hốc mắt đen sì ngay lúc đó bên tai cô ta nghe văng vẳng tiếng cười ma mị có lần sen còn tận mắt thấy di ảnh bà liên nhìn cô chừng chừng. Ai oán Tất cả chuyện này làm Sen mệt mỏi Ba ngày nặng nề trôi qua Cuối cùng cũng tới ngày đem bà Liên đi chôn Ngay khi quan tài vừa chạm đất Sen nghe một tiếng thét Chói tai Cô đưa tay bịt tay lại Đột nhiên một làn gió lạnh lẽo từ đâu quét qua gáy Làm Sen nổi ra gà từng cục Sen sợ hãi Nhưng vẫn cố gắng để cho xong lễ Vô tình thấy chồng đang nhìn mình chừng chừng Sen giật mình cúi đầu né tránh Thất thứ tư của bà Liên lùa lui tới thường xuyên hơn để nấu cơm cúng bà Liên. Bởi vì Sen có việc phải đi mấy ngày, dạo này Sen có vẻ xanh xao hốc hác Thỉnh thoảng hay giật mình sợ hãi. Thật không khó để đoán được những gì cô ta đã trải qua trong những ngày vừa qua. Số là mấy ngày đầu sau đám tang, không đêm nào Sen được yên giấc. Mỗi khi nhắm mắt Sen lại thấy khó thở. Mỗi lần mở mắt ra lại thấy mình đang nằm cạnh bà Liên trong cái quan tài chật hẹp Gương mặt bà bụng beo Rồi bọ liên tiếp chui ra từ mũi miệng Sen vùng vẫy cố thoát khỏi ác mộng nhưng vô ích Bà Liên từ từ quay đầu nhìn Sen Cười quái đản, Phun cả mấy con giòi bốc vô miệng của Sen Cô đã sợ hãi giãy đạp mong được tỉnh lại Phòng ngồi bên cạnh Nhìn cô ta vật vã khổ sở hồi lâu thì mới đánh thức Sen ngồi trồm dậy đưa tay sờ soạng khắp người vẻ hoảng loạn lắm Phòng giả vợ hỏi em gặp ác mộng hả sen im lặng không đáp mồ hôi túa đã như tắm mắt hoang mang nhìn xung quanh căn phòng có một ngày nọ ngủ dậy gọi mãi mà không thấy chồng sen uể oải ngồi dậy ra sau bếp nấu cơm cúng mẹ chồng cơm vừa bày lên bàn sen đun đun thắp nhang cô không dám nhìn vào di ảnh của mẹ chồng cô cố gắng làm cho xong nhang vừa cắm xuống sen nghe có tiếng lộc cộc dưới bàn thờ nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong lòng sen lùi lại tấm vải vàng phủ bàn thờ chợt phất lên sen sợ hãi hét lên rồi ngồi thụp xuống tấm vải đó vẫn bay phấp phới đôi mắt bà liên trong tấm hình đỏ lòm long lên sòng sọc, sọc tiếng hú từ đâu vang lên xoáy thẳng vô óc làm đầu sen đau nhức muốn điên tấm vải vàng ngừng bay sen thở hổn hển mở mắt ra nhìn Bất ngờ nó căng ra, hiện rõ một gương mặt lên đó cứ như có ai ngồi bên trong in mặt vào vậy. Sen sợ hãi bật khóc, nhắm mắt lại gục đầu xuống. Một lát sau xung quanh im ắng, Sen từ từ mở mắt ra. bàn thờ bà Liên vẫn bình thường như không có gì xảy ra. Khói nhang vẫn bay lên chậm chậm. Cô thở dài nhẹ nhõm cho rằng mình thiếu ngủ nên bị hoa mắt. Ngay lúc Sen định đứng dậy thì mắt cô lướt qua cửa buồng ngủ của bà Liên. cảnh tượng trước mắt khiến sen chỉ hét lên được một tiếng á rồi ngất xỉu ngay cửa phòng bà liên đứng sừng sững máu từ hốc mắt chảy ra không ngừng hai con mắt bà chồi ra rồi rớt cái bịch xuống tay bà phát ra một chàng cười ghê rợn rồi biến mất chỉ mấy ngày trôi qua mà sen sơ xác đến tội nghiệp cô ta nói mẹ mình bị bệnh nặng nên muốn về mấy ngày phong lạnh lùng gật đầu đồng ý Xen cũng nhận thấy thái độ của chồng với mình đã thay đổi nhiều Nghĩ chồng còn buồn vì mẹ mất Nên Sen cũng im lặng cho qua Thấm thoát đá sáu thất trôi qua Ngày nào lụa cũng qua nấu cúng tươm tất Phong cảm động lắm Có lụa để tâm sự Phong thấy nhẹ nhõm hơn nhiều Tới thất thứ bảy của bà Liên Lụa với Phong đang vui vẻ nói chuyện Thì Sen trở về Ánh mắt của cô ta nhìn lụa với thái độ giận dữ Sau mấy ngày về quê Có lẽ tinh thần đã bình ổn trở lại. Sen lạnh lùng đi lướt qua họ rồi đi vô phòng. Lụa nói khẽ. Cơm mai em cũng cúng xong rồi. Em ở đây cũng không tiện. Thôi em về. Cảm ơn lụa nhiều lắm. Phòng tiến lụa ra cửa. Đột nhiên lụa có cảm giác lạnh lạnh. Cô quay lại thì không thấy gì. Cô mỉm cười chào phong được quay đi. Bên trong tấm màn phòng của Sen. Một con mắt hẳn sát khí đang nhìn theo cô Tối đó bên nhà lụa Cô bỗng cảm thấy khó ngủ Cổ họng khô khốc Lụa ra ngoài tìm nước uống Vừa uống nước xong Lụa giật mình khi thấy sen đang đứng trước mặt Lụa sợ hãi nhìn quanh rồi nói Sao... sao cô ở đây? Sen bật cười khùng khục Đầu tóc cô ta rối nổi Đôi môi tím bầm Da rẻ xám xịt như cho Cô ta gạo lên rồi trộm tới bóc cổ lụa. cái ly trên tay cô rớt xuống vỡ tan. Lụa thở khò khè, dùng sức cỡ tay sen nhưng vừa chạm vào. Lụa thấy tay sen lạnh và cứng như đá. Cố gắng vùng vẫy, lụa thấy khó thở. Mặt cô đỏ bừng, sen rít lên. Mày dám hại tao, mày dám hại tao. Lụa nói từng chữ khó khăn. Thả tôi ra, cứu. Xen cười ha hà Đêm nay mày phải chết Đó là cái giá mày phải trả khi dám suối chồng tao hại tao Mày phải chết Sau vài giây vẫy vùng thì lụa dần đuối sức Cô từ từ buông tay rồi tắt thở Lụa chết phòng tự trách mình kinh khủng Vì cứu anh mà giờ đây cô phải oan mạng Đám tàng của lụa phòng túc trực hàng đêm Quỷ bên quan tài cô mà khóc Sau tất cả mọi chuyện Phong thấy thương lụa lắm, nếu không vì anh thì có lẽ cô đã có một cuộc sống hạnh phúc. Phong ở bên nhà lụa suốt thời gian đó, anh cảm thấy ghê sợ sen, không muốn gặp cô ta nữa. Ngày cuối cùng trước khi đưa lụa đi chôn, bác của cô mới tới, thấy Phong tiểu tụy, ông bác thở dài. Cũng tại tạm mà cháu của ta phải chết, và anh hận thù cao quá, chết ngút trời nên bùa nữ đó luyện có sát khí quá lớn. ta không kịp trở tay lần này nữ dám hại cháu ta ta nhất định không để yên vừa nói xong thì một cơn gió từ đâu tràn tới mang theo mùi dầu thơm quen thuộc của lụa trong ánh đèn mập mờ phòng thấy bóng lụa hiện ra mờ ảo tiếng cô lanh lảnh vọng lại cố lên em sẽ tiếp thêm sức cho anh như kế hoạch đáp bàn cứ đêm trăng tròn sen sẽ phải ra căn trời đó để luyện bùa Nếu không chính cô ta sẽ bị quật Bác của lụa dặn anh đêm rằm tháng này Bằng mọi cách giữ chân sen lại Ông sẽ lẻn vào đó lấy đi hũ sành Thời cơ cũng tới Đêm nay trăng tròn vành vạch Phong ngồi chậm ngâm không ngủ Sen cảm thấy nóng ruột Bởi vì nếu không kịp ra căn tròi để luyện bùa Trăng xuống thì cô ta sẽ phải chịu đau đớn Sen bước tới gần thỏ thẻ Khuya rồi sao anh không ngủ phong lặng im không đáp sen sốt ruột cứ đi tới đi lui một lát sau phong nói lâu lắm rồi mình chưa ngắm trăng cùng nhau nhiều chuyện xảy ra quá hôm nay em không khỏe mình đi ngủ đi anh dường như cảm nhận được điều gì đó trong bụng cô ta nóng sôi như lửa đốt một âm thanh lạ từ đâu vọng lại sen biết có chuyện cô ta toan chạy ra vườn thì phong nắm tay lại nhẹ nhàng nói em ngồi đây với anh đi anh có chuyện muốn nói ánh mắt phong hẳn lên sự căm thù sen chợt hiểu ra mọi chuyện cô giằng tay ra khỏi phong miệng gầm lên như thú bị dính bẫy phía bên ngoài vườn bác của lụa đã lấy được hũ sành ông vừa niệm mấy câu chú thì cái hũ trở nên nóng lên và liên tục phát ra tiếng động bên trong nhà sen cũng cảm thấy người mình nóng gian khắp người như bị hàng ngàn con kiến châm chích, cô gào lên: "Buông tôi ra, sao anh làm vậy với tôi? Cô giết má tôi, giết lụa, cô không còn là vợ của tôi nữa, cô quá độc ác." Mắt sen vặn lên tia đỏ. "Độc ác, có ác bập má anh không? Chính bà ta giết con tôi, giết con của tụi mình đó." Phong sững sờ trước những lời Sen nói. anh bất ngờ nên đã nới lòng tay nhận cơ hội đó sen vùng chạy đi nhưng ông bác đã ôm cái hũ đi vô tới cửa sen hoảng sợ trộm tới nhưng bị phong lôi lại sen đập đầu vào tường đau đớn trước khi ngất đi sen được nghe ông bác nói với phong sẽ đem hũ sành này về nhà làm phép khiến nó tiêu tan tại nhà của ông bác khói nhang bay trắng xóa cả gian nhà phong và ông bác ngồi khoanh chân miệng đọc chú Đọc tới đâu cái hũ rung lên bần bật tới đó Bên trong phát ra tiếng len can Lẫn tiếng gạo thét ghê rợn Ông bác lấy ra một mảnh vải vàng Được niệm chú và vé phép bằng mực đỏ ngay lúc ông bác định dán mảnh vải Lên hũ sành Thì tiếng gạo của sen phát ra từ ngoài sân Gió lốc thổi tung mấy cánh cửa Ngoài trời sấm sét đùng đùng Sen đứng giữa sân Đầu tóc xóa rối nùi Đôi mắt đen xỉ gương mặt tím bầm Cô ta gầm cử điên loạn Tay sen đang cầm cái gì lủng lẳng, nhìn kỹ thì hai người tá hỏa khi thấy cô ta đang sách đầu của bà Liên và lụa. Cô ta gầm lên. Tụi mày dám đụng tới cái hũ đó thì tao sẽ cho hai đứa này tiêu tán hồn phách. Một tay Liên cầm một nắm kim đấm máu, chỉ trực chờ đâm vào hai cái đầu. Phong hoảng loạn nói ông bác trả lại đồ cho cô ta. Anh sợ sẽ làm hại tới hồn phách của họ. Ông bác cũng luống cuống không biết xử trí thế nào. Nhưng ông cũng không muốn làm hại lụa. Ông đồng ý thỏa hiệp, Sen vẫn gầm gừ la hét. Ông bác chậm rãi bước ra, ôm theo hũ sành đặt giữa sân. Lúc Sen định trồm tới thì bất ngờ bà Dung xuất hiện, bà hét lớn. Dừng lại đi con! Phong cũng bất ngờ khi mẹ vợ lại tới được đây. Bà nói một chàng tiếng chăm, Phong không hiểu được ý nghĩa là gì. Chỉ thấy Sen bắt đầu dịu lại, ngay lúc đó bà Dung hét lên. mau hủy cái hũ đi Sen như bừng tỉnh Cô ta gầm rú lên Hất văng cả mẹ mình trộm tới Ông bác nhanh tay dán miếng vải lên Rồi bắt ấn đọc chú thật to Cái hũ sành lắc lên mấy cái Rồi vỡ tan tành Bên trong là một nhúm đất đen xì Khô quắt Mấy cây kim nhọn thấm máu Tóc và một cái nhau thai Sen đau đớn quản quại giữa sân Tay chân co quắp lại Dạ trên người cô rớt ra từng mạng Để lộ phần thịt tím đen Ông bác chép miệng Phép luyện bùa này thấm sâu vào máu của nữ này Nếu hôm nay ta không phá giải Thì dần dần nó cũng đút cạn sinh khí của nữ này thôi Một lát sau thì gió im bặt Trời cũng sáng rõ hơn Sen nằm thoi thóp trên nền gạch Sức cô đã yếu dần Phong đau khổ đi lại gần vợ Anh quỳ xuống khóc nước nở Tại sao hoàn cảnh trớ trêu này lại tới với anh? anh đã tự tay giết chết vợ mình. Sen cũng khóc, cô nói từng lời yếu ớt. Em xin lỗi anh. Phòng bỏ lại gần vợ, nói câu xin lỗi, nước mắt Sen rơi xuống, cô đã bị hận thù che mắt, ngay từ lúc bác sĩ thông báo cô bị sẩy thai do rễ cỏ tranh, cô biết mẹ chồng chính là người giết con mình. Sen căm hận bà tận xương tủy, cô đã gom xác con mình bỏ đi rồi tìm tới một thầy pháp Bạn đồng nghề với cha cô khi xưa. Vì quá nôn nóng trả thù, cô đã để đầu óc mụ mị khiến lão ta chiếm đoạt thân xác mình. Lúc đó cô chỉ muốn thật nhanh chóng luyện được bùa để trả thù. Đó là lý do tại sao khi trở về, cô luôn né tránh không cho phong chạm vào người. Cô khóc xin lỗi chồng. Em xin lỗi vì đã làm vấy bẩn cơ thể này. Em không muốn gần anh, vì em tự thấy mình không sạch sẽ. Hãy tha thứ cho em. Anh hãy tìm tới nhà thầy Hốt cốt con mình rồi đem về nhé Để em được gần con Cô nói xong thì từ từ nhắm mắt Chứng kiến con gái mình mất ngay trước mắt Bà dung quỷ xuống than khóc rồi ngất đi Bác của lụa nói Lão thầy này luyện bùa thật độc ác để có lẽ là nhau thai của con anh Đất này là lấy từ mộ của con anh Lão ta đã bày vợ anh luyện bùa từ chính xác con anh Có lẽ vì hận thù mà vợ anh đã mất lý trí không biết chuyện này Sau khi trôn cất vợ xong Được mẹ vợ chỉ dẫn Anh cũng tìm tới nhà lão thầy hốt cốt con mình Đem về chôn ngay gần vợ Bà Dung xin được đem con và cháu Về nhà mình để thờ Phong đồng ý Anh cũng đem mẹ mình lên chùa gửi Rồi cũng mất tích sau đó Vài ngày sau căn nhà của lão thầy bùa gian ác kia Tự nhiên bốc cháy dữ rồi sau khi dập tắt người ta phát hiện xác lão trái đen nằm cạnh một xác người nam đó chính là phong anh đã tìm tới nhà lão để trả thù cho vợ trả thù cho những bất hạnh giáng xuống nhà anh nguồn cơn đều bắt đầu từ lão căn nhà của bà liên bỏ hoang từ đó đêm đêm vẫn vang lên tiếng thở dài ai oán có lần đi ngang nhà bác của lụa vẫn nhìn thấy họ mỗi người đều mang trên mình một nỗi hận dây dứt bà lên gánh sen và một đứa nhỏ còn phong lại phải gánh lão thầy bùa trên lão lại có vô vàn oan hồn oán khí ngùn ngụt, ngụt ông chỉ biết lắc đầu chép miệng oan oan tường báo bao giờ sẽ kết thúc đây rồi rời đi chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo của tác giả thúy hiện có tựa đề Chặt xác phanh thầy thai phủ Chiếc xe lóc cóc di chuyển Trên con đường gồ ghề sỏi đá Vang lên trong đêm đen tối tăm Hai gã đàn ông quần áo sộc xệch, Ăn mặc cáu bẩn Hớt hải điều khiển xe thổ Thuận lợi vượt qua con núi nguy hiểm Một gã Gầy nhất thở phào chép miệng nói Sắp đến nhà nhà thằng pháo chưa mày Lường tàu đầu quá trời quá đất sắp rồi đợi tí nữa tiền trao cháo múc thử xem mày còn kêu ca gì nữa không sau câu nói đùa vui gã còn lại cười ồ lên càng đa sức vặn ga phóng nhanh về phía cuối chân núi khoảng chừng nửa tiếng sau xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ nát bên ngoài chất đầy rác và những bắp ngô khô quát đã héo úa vừa nhìn lên biết chủ nhân căn nhà gỗ này sống cẩu thả không gọn gàng ngăn nắp gã còi nhảy xuống xe, hét lớn Thằng báo có nhà không? Ơi báo ơi, bọn tao đem hàng tới này Gã béo bực bội chạy tới Đập vào vai đồng bọn trợn mắt cảnh cáo Tiền sư cái thằng ngu Mày hét to thế cho bọn chó cảnh nó nghe thế hả? Gã còi vội vàng cười trừ một tiếng Sau đó liền im miệng Chờ một lúc không thấy ai ra mở cửa Hai gã định bụng bỏ về Vừa đi vừa lào bầu trời Tiền sư cái thằng a báo Nó làm cái quái gì mà không ở nhà vậy Hay là anh em mình đem bán cho người khác đi Gã còi thì thầm vào tai gã béo Dù gì bọn chúng cũng là mối lái tốt Vậy nên thiếu quách gì chỗ để bán hàng cơ chứ Cảm thấy cũng có lý Gã béo trùn bước yên lặng suy nghĩ Nhưng vừa lúc đó ở phía ngoài cổng chợt vang lên tiếng leng keng Đó là âm thanh của tiếng sắt va chạm vào nhau, nghe rất chói tai. Một gã đàn ông to cao, da đen hoắm, mái tóc dài qua vai, bù sủ, lếch thách nhanh chóng dạo bước tiến tới. Hắn là A Báo, cũng chính là người mua hàng của hai gã ngày hôm nay. Trông thấy người quen tới A Báo rất vui. Hắn ném thùng hàng chứa đầy dao phay và thớt chặt thịt xuống đất. Hớt hải chạy lại bên cạnh hai gã, luôn miệng hỏi dồn. hai anh đem được hàng tới rồi hả gà béo cười híp hết cả mắt khoác tay ra hiệu cho báo đi theo mình hắn dẫn a báo tới sau thùng xe cả ba cùng hồi hộp chờ đợi ngay khi thùng xe được mở hai mắt a báo liền sáng rực lên bên trong thùng xe là một người con gái vô cùng xinh đẹp tuổi chừng 20, mặc áo sơ mi trắng quần vải đen giản dị cô bé bị trói chặt hai tay hai chân Miệng thì bị nhét một miếng rẻ rất to. Thế nào? Hàng đẹp chứ? Cá còi sung sướng chỉ vào cô gái nói. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, A Báo cảm thấy rất ngứa mắt, nhưng cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của cô gái này. Vừa nhìn A Báo đã thích ngay. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của cô gái, hưng phấn nói. Rất tuyệt, cảm ơn hai anh. Tôi sẽ đái các anh một bữa rượu thịt thật no. và trả đầy đủ tiền mua hàng mau vào đây khi mây tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối căn phòng xa lạ nhỏ hẹp lại ngổn ngang đồ dùng sinh hoạt tỏa ra cái thứ mùi ngai ngái khiến cô rất khó chịu mày nhớ lại cô cùng các bạn trong nhóm sinh viên trưởng đang đi dã ngoại trên núi địa điểm họ chọn nằm cách xa thành phố sở dĩ cũng vì muốn thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp hoang dã của núi rừng sau khi ăn tối và hát dưới lửa trại cùng đám bạn mây nảy ra ý nghĩ đi ngắm trăng khuya nhóm bạn thân tách đoàn hồ hởi cùng nhau ra suối họ nô đùa cười hát vang cả khu rừng ánh trăng màu bạc phủ kín trên những tán cây xanh tốt phải lâu lắm mây chưa có được trải nghiệm đáng nhớ như vậy cô nằm trên sỏi thẫn thờ nhìn lên mảnh trăng màu bạc sau khi tốt nghiệp mây sẽ xin vào công ty làm chí ít Tiền lương hàng tháng gửi về cho bố mẹ cũng đủ để chi tiêu và nuôi thằng út vào đại học. Mây, bọn tao đi vệ sinh, mày có đi không? Lụa khẻo vai mây hỏi. Mây lắc đầu, mắt vẫn rắn chặt lên bầu trời. Tao không có nhu cầu, chúng mày cứ đi đi. Lụa gật đầu sau đó cùng đám bạn còn lại tiếu tít tìm chỗ đi vệ sinh. Mây vừa nằm vừa hát, tủm tỉm cười vui vẻ. Bất chợt phía sau lưng cô vang lên tiếng sổ soạt kỳ lạ. Lúc đầu mây còn nghĩ là đám lùa đã đi vệ sinh xong, cũng không chú ý lắm. Nhưng sau đó tiếng dép loạt quẹt ngày càng tới gần, cũng không nghe thấy giọng nói của mấy đứa bạn. Mây ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Màn đêm thơ mộng lúc trước bây giờ lại trở nên tối tăm, u ám, lạ thường. Mây bụng tay trước miệng, gọi thật to. Lùa ơi, pha ơi! Chúng mày đi đâu hết cả rồi Không có tiếng đáp lại mày bắt đầu cảm thấy sợ Vội vàng sọ lại dép Tìm đường trở lại vị trí cắm trại của cả đoàn Nhưng đúng lúc đó Trước mặt cô xuất hiện Hai bóng đen cao lớn chặn ngang đường Mây rủi mắt nhìn lại cho kỹ Phát hiện Đối phương là hai gã đàn ông lạ hoắc Khuôn mặt dữ dằn Đều cáng đang nhìn cô chầm chằm. Mây sợ hãi giật lùi về phía sau Tìm cách quay đầu bỏ chạy kêu cứu Nhưng động tác của cô không thể nhanh bằng chúng Chỉ trong một loáng Mày đã bị hai gã đàn ông tóm được Dùng rẻ đã tẩm thuốc mê bịt chặt miệng Cuối cùng khi tỉnh lại Mày thấy bản thân đang ở trong ngôi nhà lạ hoác này Cô sợ sệt ngồi co ro vào một góc Ngoài sân Ba gã đàn ông đã uống rượu đến mức say bí tỉ, duy chỉ có A Báo vẫn còn giữ được tỉnh táo nhìn gã còi và gã béo nằm gục trên bàn cả người đỏ rực giống hệt mấy con gà tròi áp báo rất ngứa mắt <cười> vừa mất đồ nhắm và một chậu đựu cho hai gã bây giờ lại còn phải mất thêm một khoản tiền lớn bằng cả tiền giết ba con lợn rể áp báo tiếc ngẩn ra không muốn chi trả cho hai gã buôn lái hắn ngồi rung đùi chán chê hết nhìn hai gã buôn người rồi lại nhìn sang con dao phay chặt thịt để bên góc sân Sau đó miệng từ từ giãn ra Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu A Báo Cánh cửa bị đạp tung kêu ầm một tiếng Làm mây giật nảy mình Khi A Báo xông vào phòng Mây đang loay hoay tìm cách bỏ trốn Nhưng không thành Mây nhìn gã đổ tệ Tay cầm dao phay hung dữ tiến vào Toàn thân cô lạnh toát A Báo đặt mạnh con dao xuống bàn Để dằn mặt mây cười khà khà Trông hắn hệt như con hổ đói Đang sắp sửa rình mồi vậy tỉnh rồi hả, tỉnh rồi thì ngoan ngoãn phục vụ ông đây đi. mây sợ hãi quỳ rạp xuống đất, bỏ đến ôm hai chân gã đồ tệ mà van xin khẩn khoản. Cậu xin ông tha cho tôi, tôi sẽ không báo công an, tôi tôi sẽ không kể cho ai nghe nữa. xin ông hãy thả tôi về, tôi còn bố mẹ già, còn em nhỏ. mây khóc nước nở, hy vọng những lời van xin thật lòng của mình sẽ lay động nhân tâm trong người gã đồ tệ phần nào. Nhưng trái với mong muốn của cô, gã đổ tệ bắt đầu cởi áo, nhà hàm răng vàng ẩn còn dính đầy bựa và thịt nhét trong kẽ răng cười hề hề. mấy hoàng sợ giật lùi vào trong góc nhà, cô chắp hai tay khẩn cầu ông trời có mắt giúp mình thoát khỏi kiếp nạn khủng khiếp này. Thế nhưng những lời khẩn cầu của cô đều không hề lọt vào tay gã. Gã cười hề hề, nhanh chóng trổ người lên. Thân hình béo núc nhễ nhại mồ hôi của gã giữ chặt mây lại. sau đó bắt đầu tiến hành màn tra tấn khủng khiếp có lẽ đêm hôm nay là cái đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của mây trong màn đêm đen tối tiếng gào khóc đến khản cổ của mây dần dần bị tiếng thở hổn hển gào rú của gã đổ tể lấn át hoàn toàn chẳng biết đã qua bao lâu cuối cùng mây cũng đã tỉnh lại cả người cô chi chít những vết bầm tím mặt mũi sưng phù đầu tóc rũ rượi Mây vùi mặt vào giữa hai đầu gối chân khóc lóc thảm thiết Cô thương cho số phận bi đát của mình Bao nhiêu hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ Cũng đã bị đám buôn người tàn ác kia phá hủy hết tất cả Hiện tại đã là giữa trưa Bầu trời oi nóng và ngột ngạt vô cùng Mây cửa quẩy muốn bỏ ra khỏi giường thì thấy cổ chân đau nhói Tiếng lạch cạch vang lên bên dưới Cô cúi xuống nhìn Phát hiện hai chân đã bị gã đổ tệ dùng xích chó xích lại với nhau để phòng mây chạy trốn. Cô vừa căm hận vừa tủi hổ, gào thét cầm gối, chăn ném rầm đầm xuống nền nhà. Có lẽ tiếng hát của cô quá to khiến gã đầu tệ nghe thấy. Gã từ bên ngoài xông vào, mở cửa đánh rình một tiếng thật mạnh. Gã chỉ đóng mỗi chiếc khố rách cáu bẩn, toàn thân nhảy nhụa mồ hôi, hai mắt trợn lên nhìn mây chầm chầm. Mày vừa hét phải không con ranh kia? Cá đồ tể xông tới tóm lấy tóc mây giật ngựa ra sau. Mây chắp hai tay trước mặt rối rít van xin. Xin đồng tha cho tôi, tôi không dám làm ổn nữa. Cá đồ tể buông tóc mây ra nhưng lại đấm một phát thật mạnh vào mặt cô làm đầu óc mây choáng váng máu mũi chảy ra òng ọc. Cá nghiến răng gần giọng đe dọa. Đừng tưởng tao không biết mày đang có ý định bỏ trốn. Nếu tao phát hiện ra Mày sẽ phải chịu chung số phận giống như tụi nó. Tụi... tụi... tụi nó? Mày hoảng hốt, lắp bắp thốt lên. Gã đổ tệ cười khà khà. sách tay Mày giống như sách một con gà. Lôi cô ra bên ngoài. Ánh nắng trói trang dọi thẳng vào mắt khiến Mày khó chịu, vội vàng nhau mắt lại. Xung quanh vắng ngắt không một bóng người. Những chiếc xe thổ mà hai gã buôn hôm qua chở cô tới đây... vẫn còn đỗ ở góc sân nhà gã đồ tể Cả lôi mây từ sân ngoài vòng ra đằng sau nhà đi thẳng xuống dưới gian bếp cũ kỹ bé xíu tối om trên đường đi mây nhìn thấy dưới mặt đất dọc theo từ sân trước ra sân sau có một hàng máu đỏ thẫm đã bắt đầu đen thâm lại không hiểu vì sao cả người mây lúc này nóng gian cô không dám hé răng nói nửa lời mặc cho gã đồ tể kéo đi thỉnh thoảng mây dẫm phải đá răm làm bàn chân bị cứa rất đau cô nhăn hết cả mặt nhưng mỗi lần trộm liếc sang áp báo nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của gã lại khiến mây sợ chết khiếp chẳng mấy chốc hai người cũng dừng lại trước gian bếp cũ rích kia bên ngoài phủ đầy bụi bặm và rác thải cáu bẩn rồi bỏ bò lung tung khắp nơi mùi hôi thối sen lẫn ẩm mốc xộc thẳng vào mũi mây khiến cô suýt nôn oẹ áp báo đẩy mây vào trong gian bếp Không quên rúi cho cô một chiếc đèn pin nhỏ, cười dạo hoạt. <cười> Mày vào bên trong, cầm ra đây cho tao cái thớt gỗ để tao chặt thịt. Mây chỉ đành cầm lấy đèn pin, nhấc từng bước nhỏ tiến vào bên trong. Cô đi đến đâu, tiếng xích sắt từ hai chân vang vào nhau kêu lọc sọc tới đó. Chờ khi mây đã vào hẳn trong bếp, áp báo bất ngờ bám theo sau lưng cô, đóng dầm cửa lại, cài then ngoài. Mày nhận ra có gì đó không ổn, lập tức quay lại đập cửa rầm dầm. Mở cửa ra, mở cửa ra. Bên ngoài chỉ vang lên tiếng cười ha hạ của gã. Mày đập cửa kêu cứu một hồi, sau vì kiệt sức mà ngồi phịch xuống, giọng áp báo lại vang lên lần nữa. Mau lấy đèn pin ra soi đi, lát tao vào mà không tìm được cái thớt nào thì mày chết đòn đấy. Mày biết gã nói là làm, nên cô nén nỗi sợ hãi. vội vàng đứng dậy cầm đèn pin soi khắp gian bếp một lượt trong bếp ngổn ngang đồ đạc phía trong còn có một gian nhỏ nữa mây lục lọi tìm khắp bên ngoài một lượt không thấy cái thớt đâu liền đánh liều đi vào gian trong trong bếp những giống máu nhỏ xuống càng thêm dày và tươi mây giẫm lên làm máu trơn tuột nhờ nhuốc nhìn rất kinh khủng càng tiến sâu vào bên trong cái thứ mùi hôi thối tanh lòm đến ghê người càng trở nên nồng nặc hơn mây vội đưa tay bịt mũi sợ sệt tiến vào cô dùng đèn pin chiếu rọi vào gian buồng phía trong đúng lúc này cả người mây chết điếng úa ớ không thét lên nổi Loạn choạng ngã lăn ra đất bên trong là hai cái xác người đang treo lủng lặng cô nhận ra đó chính là gã còi và gã béo đã bắt cóc mình hôm trước hai gã đã chết thi thể không mặc quần áo bị treo lên bởi móc câu bằng sắt to như ngón tay trỏ xuyên thẳng qua cổ họng phần bụng của hai gã đã bị mổ phanh ra nội tạng moi sạch ném ngổn ngang trong cái chậu vỡ cáu bẩn đặt dưới đất mắt hai gã trợn trừng con người lòi cả ra bên ngoài từng mạch máu nứt toát đen sì trông vô cùng kinh dị mây sợ hãi cả người run bẩn bật cố gắng đứng lùi ra xa nhưng bị hoảng quá nên cô ngã việc xuống đất chiếc đèn pin văng ra một đoạn hai tay mây khua khoáng xung quanh cảm giác nhớp nháp bết dính vô cùng kinh tởm. mây run run bỏ lại nhặt chiếc đèn pin soi xuống bàn tay mình. cô hoảng hốt hét ầm lên tiếng cào cũng trở nên khàn đặc lại. cứu tôi với! hai bàn tay của mây dính bết đầy máu đặc quánh mùi tanh lòm bốc lên sộc cả vào cánh mũi. mây kinh hoàng bỏ lùi ra phía cửa nước mắt chảy ra giàn rủa. bây giờ cô mới nhận ra, à báo... Đưa cô vào đây, kiếm cớ lấy giúp cả cái thớt là để đe dọa, cảnh báo mây cấm không được bỏ chạy. Cô lăn lê trên đất, mãi mới bỏ ra được ngoài cửa, dùng sức đập liên lia vào hai cánh cửa gỗ. Mở cửa ra, mở cửa ra cho tôi! Cửa bếp nhanh chóng được mở ra, áp báo đứng sẵn ở đó, hách mặt nhìn mây từ trên xuống dưới với bộ dạng vô cùng hạ hê. Cả nắm tóc mây lôi cô quay trở lại vào bên trong. chỗ đang treo hai cái xác của mấy gã buôn người mày nhìn kỹ chưa nếu còn có lần sau tao sẽ cho mày chết còn đau đớn hơn hai thằng này đấy mây gật đầu liên lịa không dám làm gã phật lòng cô biết cuộc đời mình đến đây là chấm dứt thật rồi thấy mây ngồi im nước mắt nước mũi lưng chồng gã đổ tể cười một cách man dở. nện từng bước nặng trịch về phía hai cái xác còn tươi đang treo lủng lẳng gã vươn tay với lấy xác của tên béo ném ủy xuống đất cái xác vừa rơi xuống máu ở mồm lại trào ra giàn giụa hai mắt gã béo mở to trợn trừng đồng tử giãn ra nhìn thẳng vào mặt mây mây đun đẩy nhìn gã đổ tệ xem gã định làm gì áp báo tiến tới góc nhà đem ra một cái thớt gỗ to và một con dao quắm gã cười ha hả cất giọng khàn đặc mày đói rồi đúng không Đợi tao làm vài món, mày cùng tao nhắm rượu, ăn mừng thành vợ chồng. Mày há hốc miệng chết điếng. Cô là sinh viên giỏi nên thừa hiểu A Báo nói như vậy là có ý gì. Gã ta định làm thịt kết xác của tên béo thành món ăn, lại còn ép mây phải ăn cùng nữa. Nghĩ tới đây dạ dày mây, sôi sùng sục. cô cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng khóc phát ra thành tiếng vì sợ chọc giận nhầm gã đồ tệ. mọi động tác của gã nhanh thoăn thoắt gã kéo mạnh cái xác lại với lấy xô nước đổ ập vào xác sau đó gã cầm con dao quắm bắt đầu tiến hành cạo sạch lông trên người gã béo tiếng dao vang lên xoèn xoẹt trông tên béo bây giờ chẳng khác gì một con lợn đang bị mổ xẻ sau năm phút gã đồ tể cũng đã cạo sạch lông trên người tên béo áp báo cầm vòi nước xịt vào cái xác để rửa cho sạch nước chảy tới đâu Máu và những chất bẩn lại trôi theo ra tới đó. Thứ mùi hăng hăng ngai ngái bốc lên, khiến mây vô cùng tẩm lộng. Nhìn cho kỹ, bây giờ tao sắp phân xác, sau đó chia ra để ăn. Chỗ nào ngon, lắm thịt nạc thì ăn trước cho đỡ ngấy. Mày nhìn tao làm mà học theo, mấy nữa còn phụ tao, nghe rõ chưa hả? Mày nào có dám cãi gật đầu liên lia. lia? thái độ ngoan ngoãn của cô khiến cho gã đổ tệ vô cùng khoái trí gã túm lấy tóc của tên béo kề lên cái thớt thằng đực này béo quá đầu gần bằng cái thớt bố rồi a páo cười hề hề đánh giá một lượt cái xác sau đó gã cầm chặt con dao thẳng tay chém thật mạnh xuống con dao sắc bén chém phẩm phập vào cái cổ đen sì cáu ghét của tên béo nhanh như chớp đầu tên béo bị chặt đứt lìa máu đen đặc quánh lại ở phần xương đốt cổ hở ra áp báo giơ cái đầu cao lên há miệng lẻ lưỡi liếm lấy cái cổ nham nhở thịt và máu hai mắt gã nhắm nghiền lại còn rên ư ử cảm giác vô cùng sảng khoái thích thú đê mê hưởng thụ lần này mây không nhìn được nữa cô chỉ cảm thấy bụng co thắt lại sau đó há miệng nôn ra một bãi nhảy nhụa tiếng nôn ói của mây khiến áp báo giật mình gã lập tức nhíu chặt mày. Ném cái đầu tên béo xuống đất, cái đầu lan vài vòng, rồi va phải góc bếp lù lù ở đó. Hai chồng mắt trợn to nhìn thẳng về phía mây. Mày cố gắng kiềm chế lại, nhưng dạ dày liên tục cuộn lên. Cô nôn thốc nôn tháo, cho ra hết tất cả những gì đã ăn còn ở trong bụng. Áp báo tức giận đứng phát dậy, tiến thẳng về phía mây, có chân suốt mạnh vào mặt cô. Gã gầm lên oan oan khắp cả gian bếp tăm tối. Mày nôn cái gì? Mày dám thải ra cái thứ ô uế này trong khi tao đang ăn hả? hả hả? cứ mỗi một lần hả, A Báo lại đá túi bụi vào người mây. Cô bị đánh đến thửa sống thiếu chết, mặt mũi chảy máu ròng ròng, đau đớn khóc không thành tiếng. Mây chỉ biết nằm im chịu trận, để A Báo đánh cho tới mức kiệt sức hoàn toàn. Cô nằm ngửa trên nền đất nhấp nháp máu tanh tanh hôi. Thở hồn hển. Thấy mây nằm im bất động Áp báo thôi không đánh nữa Gã xoay người đi về phía cái xác Bắt đầu tiến hành phân xác ra Hai tay hai chân tên béo bị chặt đứt lìa Ném gọn vào một cái thùng xốp đen xì Đặt dưới đất Từng miếng thịt đỏ hòn Nhung nhúc mỡ nhanh chóng được cắt thành Những khúc ba chỉ đều nhau tăm tắp Xếp ngay ngắn vào trong cái xô nhựa to bự Chuyên để đựng thịt Chẳng mấy chốc Cái xô đã đầy ắp thịt mỡ a báo rất vui chọn lấy một cục thịt trông có vẻ khá tốt ném về phía mây đem làm món gì ngon ngon đi tí tao còn ăn đói bỏ mẹ rồi đây mây gắng cường bỏ dậy run rẩy cầm lấy cục thịt mà a báo ném gật đầu lia lịa vâng vâng tôi đi làm ngay đây nói xong cô lê lết từng bước đi ra bên ngoài phía sau lưng âm thanh chặt xương vẫn vang lên bôm bốp mây không hiểu Bằng cách nào mà cô có thể rời khỏi cái gian bếp kinh hoàng kia được Mặt cô sưng vụ, chảy xước, cả người hôi hắm, tanh lòm toàn máu làm máu Máu của hai tên buôn người và còn có cả máu của mây nữa Mây đem cục thịt đi rửa sạch sẽ, sau đó thái thành từng miếng mỏng Cô lục tìm khắp trước nhà áp báo để xem có những thứ gì kết hợp được với tảng thịt mỡ kia Khi cầm miếng thịt đỏ hòn trên tay, mày đun tới mức loạn trọng suýt té Cô nghiến chặt răng Cố gắng thái thành từng miếng nhỏ Y như làm thịt lợn vậy Mây vừa làm vừa lén lút quẹt ngang nước mắt Cô cảm thấy vô cùng tủi hổ Nhớ nhà Nhớ trường học Nhớ các bạn của mình Mây căm hận những tên buôn người độc ác Mất hết nhân tính đã dồn cô vào đường cùng như thế này Sau khi sơ chế qua Mây bắt đầu xào thịt Chẳng mấy chốc Mùi thơm bốc lên ngào ngạt Người được mùi hương quyến rũ gã đồ tệ không nhịn được cơn đói đang cuộn trào cắn xé trong người Gã đi ra khỏi bếp xách theo một xô thịt và một xô xương ném uịt xuống đất chiều ta đem đi chợ bán mày ở nhà trông coi cẩn thận mày mà có ý định bỏ trốn tao đem mày ra chặt sống ngay đấy đừng có mặt chọc điên tao mây gật đầu cúi gằm mặt a páo xả xuống bàn cầm bát cơm nóng gắp miếng thịt to nhét đầy vào mồm Gã nhai nhồm nhòm, mỡ bóng lọng dính đầy vào hai bên mép, cơm thịt rơi vương vãi khắp bàn. Ăn xong một bát gã lấy tay áo cáu bẩn, quẹt ngang mồm. Con kia, còn đứng được ra đó à? Màu ngồi xuống ăn đi. Mày ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng chỉ dám ăn cơm trắng, nhìn đĩa thịt bóng nhảy mỡ bị gã đổ tệ ăn gần hết một cách ngon lành. Mày sợ đến mức ra đầu tê dại. Thấy cô nhất định không chịu gắp thịt, gã đổ tệ nổi cơn điên, vươn tay sang, túm đầu mây, ấn mạnh xuống đĩa thịt. Mày chê thịt của tao hả? Tôi, tôi không có chê. Mày ú ớ vặn vẹo người thanh minh, mỡ thịt dính đầy vào miệng cô, làm cô lại bắt đầu buồn nôn. Áp báo không tin lấy tay bốc một nắm thịt, cưỡng chế nhét vào miệng cô, gắn giọng quát ầm lên. Ăn đi! Ăn sạch chỗ này cho tao Vì bị nhét đầy thịt vào mồm Mây suýt thì bị nghẹn Cô nhắm mắt nhắm mũi Nhài nhẹo nhạo mấy miếng thịt cắt ra từ xác của tên béo Mùi gây gây tanh tưởi vô cùng lợm rộng Cô cố gắng nuốt xuống Ngăn chặn cơn buồn nôn sắp sửa phun trào Nhìn thấy mây đã ăn hết chỗ thịt Á báo mới hài lòng Gã vênh mặt kéo mây đi vào trong nhà Mây thừa biết gã định làm gì Gã hung bào lại có sở thích biến thái, vừa hành hạ cô vừa đánh đập thậm tệ. Mỗi một đòn roi quất xuống, làn da trắng nõn của mây lại in hẳn thêm vài vết đỏ sần sùi như rắn. Cô đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Ngược lại mây càng gào khóc bao nhiêu, cá độ tệ lại càng hưng phấn, sung sướng bấy nhiêu. Tốc độ quất roi càng lúc càng thêm nhanh. Cho tới khi mây đã hoàn toàn bị vắt kể sức lực, trượt xuống đất như một cái xác không hồn. Toàn thân Trần chuồng chi chít những dấu vết xanh đỏ vì bị đánh đấm ác ôn. Áp báo mới thỏa mãn, cài lại khóa quần, lên giường nằm ngủ khò khò. Mây nằm im bất động, mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm về phía bầu trời cao rộng ngoài kia. Cô muốn được giống những chú chim nhỏ, có thể tự do bay lượn khắp đất trời. Chưa bao giờ Mây lại khao khát được sống được tự do như thế, nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là mơ. Biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Buổi chiều gã đổ tẻ đem theo hai xô thịt và xương ra ngoài chợ bán. Mày ở nhà hai chân vẫn bị xích, lại còn bị A Báo dùng dây thừng trói chặt lại vào cái cột cỗ trong nhà vì sợ cô bỏ trốn. Mày thiêm thiếp ngủ đi, cho tới tận xế chiều A Báo mới trở về. Gã ném hai cái xô đã bán sạch thịt xuống đất, cười phớ lớn sung sướng. Quá đã! Ngày nào cũng bán được hết thịt thế này thì có mà lời to Những bữa ăn tiếp theo vẫn là cơm trắng và thịt người Chỉ khác, thịt được cắt từ cái xác của gã còi Mỗi lần ăn uống nhậu nhẹt xong A báo lại đem mây ra làm trò tiêu khiển Có lần gã bắt cô bò quanh nhà Sủa gâu gâu như một con chó cho gã xem Nếu A báo hài lòng thì mây không bị đánh Còn A báo cảm thấy chướng mắt Sẽ lao vào đánh đấm cô túi bụi Chỉ trong vòng một tháng từ một cô gái trắng trẻo, xinh đẹp, da thịt căng tràn nhựa sống. Bây giờ mây chỉ như cái xác không hồn, gầy đét, da bọc xương, hai mắt thâm quầng trũng xuống. Cả người lúc nào cũng bốc ra mùi hôi vì không được tắm rửa. Nhiều lần a báo cảm thấy chán ghét mây, chửi mắng, chửi èo cô không chết quách đi. Chồng cô cứng đơ như khúc gỗ. Mây sợ hãi, lo a áo điên lên, đem cô ra làm thịt như gã từng giết hai tên buôn người. Thế là lại bỏ tới ôm chân A Báo, nịnh nọt hắn hết lời thì A Báo mới xui xuôi Không ai biết mỗi khi Mây muốn sống, cô đều phải nỗ lực đến thế nào, chịu bao nhiêu tội nhục, chửi bới, hành hạ cả về thể xác lẫn, tinh thần. Nhưng Mây chưa bao giờ bỏ cuộc, ngược lại cô luôn nung nấu ý định muốn sống tiếp. Cho tới một ngày, Mây chợt nhận ra, đã cả tháng trời cô chưa tới kỳ kinh. Thêm vào đó dạo gần đây Mây liên tục nôn ói, người mùi lạ cũng cồn cào ruột gan. Mây hoảng loạn chạm tay lên bụng, trong đầu liên tục xuất hiện những suy nghĩ quái gở. Linh cảm của một người phụ nữ cho Mây biết có thể trong bụng cô đang mang thai rồi. Đêm hôm đó Mây lấy hết dũng cảm muốn nhờ gã mua cho mình một hộp que thử thai. Vừa nghe thấy áp báo liền trợn to mắt nhìn Mây bằng vẻ mặt ghét bỏ. Mày đoán mày mang thai à? Mây cuối gầm mặt, gật đầu xác nhận Áp báo đâm chiêu một lát Sau đó bỏ đi ra ngoài Một lúc sau trở về Cả ném cho mây một hộp que thử thai Thử nhanh đi rồi báo tao kết quả Mây vội vàng cầm lấy Vội vàng đem đi thử Nhìn hai vạch đỏ chót xuất hiện trên que Lòng mây trùng hạng xuống Cô nắm chặt que thử thai Cả người nặng chịu Thất thần đi ra bên ngoài Áp báo liếc máy ngửa cổ tu một hớp rượu. Mày dính rồi à? Mây gật đầu mím chặt môi. Không khí im lặng như tờ, chỉ có tiếng ếch nhái vang lên ộp ạp. Áp áo đứng dậy lấy chân đám mạnh vào ghế, nặng nề đi vào trong nhà, đóng rầm cửa lại. Cả đêm hôm đó gã không cho Mây vào trong nhà ngủ. Cô vừa rét vừa tủi hổ chui vào một góc sân nằm co ro như con ốc sen. Mặc dù Mây đã cố gắng chợp mắt, Nhưng không thể nào ngủ nổi Đêm dài đằng đắng trôi qua Trời vừa tầm mở sáng A báo đã đi ra khỏi nhà Gã không nói năng gì với mây Cắm đầu cắm cổ bỏ đi Mây âm thầm thở phào, Cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm Cả ngày hôm ấy mây cứ sợ vào bụng mình mãi Cô vừa vui Vui vì sắp làm mẹ Lại vừa tủi hổ Vì đứa con trong bụng này thực ra vốn không hề được chào đón Nếu sinh ra nó phải chịu thiệt thòi nhiều như thế nào Mây im lặng ngẩng đầu nhìn trời Cả người buồn bã không biết nên làm gì tiếp theo Đến quá nửa đêm A báo mới trở về nhà Nhưng lần này đi theo sau gã Còn có một người đàn bà nữa Người đàn bà khoảng sáu 67-68 tuổi khuôn mặt chi chít những mụn nốt ruồi đen xì Ánh mắt thâm hiểm Vừa vào đã liếc nhìn mây từ trên xuống dưới áp báo cung kính gọi bà ta là chị chóc chóc chỉ tay vào mặt mây lạnh giọng hỏi là nó phải không áp báo gật đầu ánh mắt toát lên vẻ độc ác đúng rồi chỉ giúp em chuyến này đi làm xong em gửi tiền chị không thiếu một xu mày sợ hãi giật lùi về phía cửa một linh cảm không tốt liên tục xuất hiện trong người cô hai người này hành tung quỷ quái dáng vẻ vô cùng độc ác gần như muốn ăn tươi nuốt sống mây ngay lập tức vậy chóc gật đầu nhếch mép cười. cười yên tâm đi chắc chắn mọi chuyện sẽ giải quyết ổn chỗ chị em quen biết lâu ngày cậu không phải lo nghĩ mấy vấn đề tiền nong giúp được bao nhiêu tôi sẽ giúp áp báo nắm tay chóc cúi đầu đầy biết ơn Độ ơn chị lần đầu tiên mây thấy gã khúm núm khép nép như vậy cô lắp bắp nhìn chóc đùn run hỏi bà ta Bà bà muốn làm gì Các người muốn làm gì tôi Chóc bật cười Đặt túi đồ đeo ở sau lưng xuống Lấy ra vài con dao nhỏ và miếng kẹp sắt Giống như cái kẹp thịt mỗi khi nướng vậy Nhìn thấy từng dụng cụ được lôi ra Cả người mây lạnh toát Cô ôm chặt bụng lắc đầu ngoài ngoài Áp báo cười lạnh Đi tới kéo tóc mây ra sau Mày nghĩ tao dạy gì Mà để cho mày sinh đứa bé con này ra mày đẻ nó rồi mày lên công an lấy nó làm chứng cứ để tố cáo tao thật thừa biết rồi nhé thằng này không ngu mà để một con đàn bà như mày sắt mũi đâu mày chắp hai tay trước ngực nước mắt giản dụa van xin áp báo khẩn khoản tôi xin anh tôi hứa với anh tôi chắc chắn sẽ không kiện anh mà anh tha cho đứa bé tôi sẽ ở lại đây với anh ngoan ngoãn nghe lời anh tôi nói thật đấy van xin anh Tiếng khóc nức nở của mây lại càng khiến A Báo thêm trướng tai gai mắt. Gã giơ chân sút mạnh vào bụng cô, lào bầu chửi rùa vài câu tục tiểu. Mây nằm bò dưới đất, bụng đau quặn hết cả lên. Chóc hách mặt, cầm theo dụng cụ, dặn dò A Báo. Phải trói nó thật chặt, kẻo nó giấy rùa là học hết việc đấy. A Báo vâng lời, gật đầu liên lịa như bộ củi vậy. Chóc đi vào nhà trước, thắp lấy ngọn nến đỏ, hồ hồ con dao trên lửa, động tác có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhân lúc áp áo đang mải tìm dây thừng không chú ý, mây bỏ dậy, dùng hết sức bình sinh bỏ chạy. Nhưng vì hai chân đã bị xích nên cô không thể chạy nhanh. Mỗi một bước đi tiếng xích va vào, vào nhau kêu len keng, rất chói tai. Vì vậy, mây chưa kịp chạy được bao xa, đã bị áp áo dùng tới bắt lại. đã còn giơ tay đấm vào mặt mây mấy cái để trừng phạt cô. mày dám chạy hả? chạy này, tao đập chết mày. mày bị a báo lôi vào nhà đè lên giường, dùng dây thừng chói hai tay, hai chân và bốn góc, chói chặt đến mức cổ tay, cổ chân cô bị nghẹn vào, cứ cử động một chút là đau rát. để đề phòng cô la hét gây ồn ào tới xóm làng, a báo còn lấy rẻ nhét đầy vào miệng mây. lúc này Trông mây giống hệt một con đối Vô trì vô giác Để mặc cho hai kẻ táng tận lương tâm kia Mặc sức giày vỏ Chóc dùng kéo cắt hết quần áo Trên người mây ra mấy điên cuồng dễ giụa, Miệng liên rỉ những tiếng y đầy khó nhằn Cậu mau ra ngoài canh giữ đi Để phòng có đứa nào để mò Chỉ làm loáng cái là xong Áp áo nghe lời Vội vàng bỏ ra bên ngoài canh giữ Chóc giờ con dao vừa dài Vừa sắc lẹm lên Cười cười nhìn mây Chịu khó một tí Lát là xong ngay Ai bảo cô xui xẻo Có trách thì trách ông trời không có mắt Nói xong chóc cầm con dao Xuyên thẳng vào chỗ hiểm của mây Mây oàn người Tay chân căng cứng Hai mắt trợn to Nước mắt chảy ra giảng rụa. Con dao tiến vào ngày càng sâu Sau đó xoáy tròn một vòng Cơn đau đến tê người Như róc da róc thịt Khiến mây chết đi sống lại ở phía dưới máu tươi trào ra như xối chóc rút dao ra con dao đã trở nên đẫm máu còn dính chút thịt vụn đỏ hồng chưa dừng lại bà ta sắn cao tay áo thò tay vào trong ngoái thật mạnh mây trợn trừng mắt gầm rú thét lên đồng tử giãn ra những tơ máu đỏ nổi vằn cả lên ngoằn ngoèo như những con run đang cố gắng bỏ ra khỏi mặt đất sau một hồi vằn vẹo trong người mây chóc mấy đút tay ra bàn tay bà ta đấm máu còn kéo theo cả một chiếc bào thai bé xíu đỏ hòn chưa thành hình người mùi máu tanh lòm lồng nặc khắp gian nhà tăm tối trúc sung sướng reo lên báo ơi vào mà xem này thành công rồi nhá nghe tiếng gọi a báo chạy sộc vào sung sướng cười tít cả mắt em biết ngay mà kiểu gì chị cũng làm được cảm ơn chị nhé nhưng còn cô ta thì sao vẫn sống chứ chóc gật đầu lau máu vào quần áo của mây tự tin vỗ ngực đương nhiên chỉ làm bao nhiêu ca còn khó hơn thế này nhiều còn mẹ vẫn sống nhăn răng có hệ gì đâu áp Báo xoa xoa hai bàn tay liếc qua đống máu mè nhảy nhụa bên dưới chẳng có mấy bất kỳ cảm xúc ăn năn hối lỗi nào cả gã đi tới tháo rẻ ở miệng mây ra lấy tay vỗ mạnh vào má mây mấy cái dậy đi Còn nằm ườn ra đấy à? Mày lừa tao hả? Nhưng lúc này, mày cứ nhìn A Báo chằm chằm, miệng há hốc ra, không hề chớp mắt. Những giọt nước mắt bây giờ đã chuyển thành màu đỏ, chảy xuống ướt gối. Cả người cô cứng đờ như khúc gỗ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. A Báo hoảng hốt quay sang gọi Tróc. chị chóc chị mau lại xem nó này, nó nó chết rồi hay sao vậy?" Chóc đang lau dọn dụng cụ Nghe thấy tiếng la của áp báo liền vội vàng chạy bộ ra Bà ta đặt tay lên ngực mây Rồi lại sờ vào mũi Nét mặt trở nên hoảng loạn Nó... nó chết rồi Áp báo nhìn chóc cả người lạnh toát Giờ phải làm sao đây? Chóc run lẩy bẩy Hết nhìn áp báo lại quay sang nhìn cái xác chết tức tưởi đẫm máu của mây Không biết nên xử lý thế nào cho phải Áp báo đi đi lại lại trong nhà đăm chiều ngẫm nghĩ ngay sau đó gã cười khẩy lẩm bẩm nói với chóc chị yên tâm em đã có cách màn đêm tăm tối u ám nồng đượm mùi máu tanh hôi trong nhà a báo cứ ngọn nến này cháy hết thì lại có ngọn nến khác được thắp lên tiếng dao chặt xương vang lên cùm cốp gần như hết cả đêm sáng hôm sau a báo xách theo hai cái xô chất đầy thịt thong thả đem ra chợ bán Số thịt và xương gã bán rất nhanh đã được mua hết. Có một vị khách tới cầm tặng thịt đỏ ửng lên xem nghi hoặc hỏi. Lợn này là lợn gì mà thịt đỏ thế? Áp báo giật mình, rồi sau đó ít giây trấn tĩnh lại cười hề hề. Chú này tinh mắt đấy, đây là thịt lợn rừng, tôi nuôi cả năm trời. Toàn cho chạy rông ăn tạp, thịt nạc săn chắc đảm bảo ăn phê. Vị khách gật gù, chọn thêm mấy khúc xương sườn nữa. coi hết cho tôi chỗ này đi về luộc hớp thêm cút rượu nữa co mà phê hết cả đêm rất nhanh hai xô thịt của a páo đã trống trơn gá sung sướng vác xô đi về nhà còn vừa đi vừa ngân nga vài câu hát không rõ giai điệu trong nhà đã được a páo dọn dẹp sạch sẽ mặc dù vẫn còn vương mùi máu tanh nhưng cũng đã bớt đi khá nhiều sáu ngày trôi qua mọi thứ diễn ra bình thường thậm chí a páo còn đang liên hệ với một số gá khá buôn khác Để tìm về một cô vợ mới Phục vụ nhu cầu sinh lý cho gã Đêm ngày thứ bảy Cũng là khi hai mẹ con mây chết Vừa tròn một tuần Thất đầu tiên Á báo bán thịt ế ẩm Trong người bực bội Quẩy theo gánh thịt về nhà Vừa vào tới nơi gã liền lục chai rượu Nốc hết vào miệng một chầu Gà uống say khướt, lảo đảo đi vào trong nhà Nằm ủy ra giường nhắm mắt để ngủ ngoài trời gió lớn đột ngột rít đảo thổi vù vù vào xong cửa sổ hai cánh cửa đập vào nhau rầm rầm tạo thành tiếng cót két nghe rợn hết cả người a báo bực bội đứng dậy tiến về cửa sổ vươn tay định đóng lại đúng lúc này gã chợt trông thấy bên ngoài sân nhà cách cửa sổ khoảng chừng 3 mét có một cái bóng trắng đang đứng lù lù xoay lưng về phía a báo. gió thổi vù vù tung bay tà áo trắng phất phới mái tóc đen dài có phần bếp dính xóa sợi bay lạ tạ trong màn đêm nhìn chẳng khác gì những con rắn đang cố gắng nhảy bổ ra đớp cắn tứ phía A báo đưa tay dụi mắt liền mấy lần gã chỉ nghĩ có kẻ làm mặt nào đó dám mò vào nhà gá ăn trộm nghĩ vậy á báo phừng phừng lửa giận đạp cửa sông ra ngoài lao tới chỗ cái bóng trắng quát tháo ầm ĩ còn đàn bà kia mày ở đâu mà dám mò vào nhà tao ăn trộm hả Người đàn bà vẫn đứng yên bất động, không hề nhúc nhích. Áp áo càng nổi cơn điên, sông tới kéo mạnh bạ vai người đàn bà lại. Mày bị câm hay điếc hả? Có thích tao cho mày... Gã vừa xoay người cô gái lại, hai mắt lập tức trợn trừng, á khẩu không nói tiếp được. Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt gã, mắt trũng sâu không có trọng mắt, chỉ là hai lỗ đen thôi. Từ bên trong, hai hàng máu đỏ tươi dị ra, lăn dài xuống má. đôi môi cô nứt toát khô khốc chẳng khác gì giấy vụn từ từ nhếch lên theo cử động của đôi môi những khe đánh nứt nẻ tách ra thịt trộn lẫn ra nhảy nhụa cái miệng cứ thấy nứt toát tới tận mang tay trông vô cùng khủng khiếp vừa nhìn rõ khuôn mặt người đàn bà áp báo đã nhận ra ngay không ai khác đó chính là mây người con gái đã bị gã và chóc hại chết cách đây một tuần trước áp báo nổi khùng lên Đấm mạnh về phía mây hung hăng chửi bới Còn đàn bà khốn kiếp này Mày vẫn chưa chết à Mày về đây báo tao ấy hả Đừng hòng tao sợ mày Nhưng bàn tay A Báo lại đấm vào khoảng không Xuyên thẳng qua người mây Lúc này gã mới nhận ra Đứng trước mặt mình không phải là người nữa A Báo giật lùi định bỏ chạy vào bên trong Nhưng ngay lúc này Hai chân của gã trở nên cứng ngắc, Không cách nào bỏ chạy Mày lướt nhanh trên đất Mười đầu ngón chân không hề chạm đất Tiến thẳng tới trước mặt áp báo Cái đầu nứt nẻ nghiêng vẹo sang một góc 90 độ Máu đỏ từ hai hốc mắt cứ thế tuôn chảy ra như xối Giống hệt vòi hoa sen Phun cả vào mặt áp báo Thứ mùi hôi tanh khắm thối Nhảy nhụa chui tọt vào mồm gã Làm gã vô cùng buồn nôn Mày hé môi Từ bên trong là hàng ngàn Hàng vạn con run đỏ hòn bỏ ra ngoe nguẩy. lóc ngóc chế thẳng về phía A Báo. Đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Hai bàn tay gầy guộc khẳng khiu của Mây vươn về phía A Báo, mười đầu ngón tay vươn dài, gập cong lại. Theo tiếng đít the thé của Mây, tóc bay tung phần phật, gió lớn nổi lên mang theo mùi tanh hôi khủng khiếp. A Báo há hốc miệng, sợ đến mức đái cả ra quần, mùi ngai ngái khai nồng bốc lên. Cả lắp bắp cổ họng run run. mắt căng đét ra Ngón tay cáu bết bùn đất Của mây từ từ chạm vào mắt áp báo Ngay sau đó Móng tay sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên vào Mắt áp báo nổ đung đốp, Chất dịch đen đặc Và máu tươi trào ra như xối Garit lên trong đau đớn Nhưng chỉ có thể đứng im Không thể phản kháng Cũng không thể bỏ chạy Hai con mắt bị móc sạch Mây cầm trong mắt trong tay bẹo đầu nhếch mép cười ha hả bàn tay từ từ siết chặt lại trực tiếp bóp nát bét. Áp báo vẫn chưa chết, cả người gã run rẩy vì đau, hai tay khô khoáng trước mặt đổ đầm xuống đất, kịch liệt dùng chút bình sinh cuối cùng mà bỏ theo cảm tính. Cút, cút ra, mày, mày mà còn lại gần, ta bóp chết mày! Gã vừa chửi vừa méo máu gào khóc trong tuyệt vọng. Lại một trận gió rít gào ập tới sau lưng gã, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sau lưng Áp báo. Gã biết hồn ma của mây đang ở rất gần đây Cách gã báo không xa A báo đập loạn xạ vào không khí Vì hai mắt đã bị móc mất Nên gã chỉ có thể vẫy vùng yếu ớt Gã không muốn chết Đến giờ phút này gã hối hận thực sự rồi Đang điên cuồng bỏ tới bỏ lui Chợt hai tay á báo chạm vào một đôi chân lạnh buốt. Gã giật nảy người Vội lùi về phía sau Chắp hai tay cầu xin khẩn khoản Xin cô tha cho tôi Tôi xài rồi, tôi không nên làm thế Cô tha cho tôi. Tôi, tôi tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho cô Tôi xin cô đấy <cười> Lúc tao xin mày Mày có tha cho tao không hả Tiếng hét thè thé của mây vang lên vô cùng chói tai Ngay sau đó cổ áp Báo bị kéo giật ngựa ra sau Áp Báo đen ư ừ, Tay chân mềm nhũn gần như Đã mất hoàn toàn sức sống đã thở hồn hển Mặt trắng bạch như tượng xác máu từ hốc mắt bị móc vẫn chảy ra không ngừng nhỏ tong tong xuống mặt đất cổ dường như bị kéo căng đến mức da nứt ra áp báo gầm lên một tiếng da thịt lập tức bị cứa xoẹt cơn đau tê tái khiến áp báo co giật như con cá đang dẫy chết trên thớt tiếng cười man dợ của mây lần nữa vang lên xối thẳng vào hai tay áp báo đầu gã bị một luồng sức mạnh vô hình nâng lên vài giây sau cả bàn tay xương sậu của mây thọc vào trong cuống họng áo báo lôi ra một mớ thịt bầy nhảy và cuống họng đỏ hoẹn ra bên ngoài áo báo nằm dẫy đành đạch thất khấu chảy đầy máu đỏ vài giây sau gã hoàn toàn tắt thở nằm chết trong vú máu tin tức áo báo bị giết chết nhanh chóng chuyển tới tay chóc mụ ngồi trong nhà xòe đốt ngón tay nhầm tính ngay sau đó sắc mặt trở nên tái mét Mụ ngồi bật dậy chạy ra ngoài sân gọi con Miên Con ở nhà mụ lên Miên, Miên Lại đây tao bảo, Nhanh cái chân lên Miên đang trẻ củi Nghe tiếng gọi liền hớt hải chạy lên Dạ bẩm bà Bà cho gọi con có việc gì thế ạ Trong gấp gáp thở không ra hơi Nói như quát lên Mày, mày chạy ngay ra chợ Mua cho tao ít gạo nếp rồi sang nháo bính Hỏi xem ông ta có bán con chó mực không Ông ta ra giá bao nhiêu Cũng mua bằng được về cho tao Nghe đó chưa Miền còn muốn hỏi xem Mụ chóc định làm gì Nhưng nhìn khuôn mặt độc ác của mụ Miền không dám nói gì thêm Vội vàng bỏ chạy ngay ra ngoài chợ Mụ chóc đi đi lại lại trong nhà Hai mắt long lên sòng sòng Mụ lẩm bẩm hai tay chắp tiền liệ Cậu xin ơn trên phù hộ độ trì cho con Con không có làm gì sai Con chỉ nghe thợ lời thẳng thẳng báo Còn không làm gì sai hết. Mụ đi ra đi vào, ngó nghiêng một hồi. Trong làng, mụ chóc là bà đỡ lớn tuổi cũng có uy tín. Vì mụ đã đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu sản phụ. Thành công cũng có mà chết cũng đầy ra. Nhưng không có một ai dám kêu than gì mụ. Ngược lại, người ta mê mụi còn tin vào chóc sái cổ. Mụ chóc không chồng không con, gia sản mụ cũng chẳng thiếu. Mụ thuê con miên về làm con ở cho mình hầu hạ và cơm nước Thế mà tiền công mụ trả còn không đủ để con miên sinh hoạt trong một tháng Mỗi lần bên ngỏ ý muốn xin tăng tiền lên Chóc đều vênh váo đánh đập chửi bới xúc phạm nó chẳng khác gì một con chó giữ nhà cho mụ Sáng sớm này mụ nghe ngóng được tin thằng áp báo chết một cách vô cùng man rợ Mà chưa rõ hung thủ là ai Bởi vì trong nhà gã chẳng bị mất cái gì Nên không thể là trộm lẹn vào ăn cắp được Lúc đầu mụ cũng không mảy may suy nghĩ Đói hoài gì tới Nhưng đột nhiên Trong người mụ nóng như lửa đốt Mụ sực nhớ ra Cách đây tròn một tuần Mụ đã giúp a báo phá thai cho người đàn bà ở nhà của gã Mụ chóc luôn tự tin vào tay nghề của mình Nhưng lại không thể ngờ Chỉ có vài phút mà người đàn bà kia Lại bị mất máu quá nhiều Mà chết Để tàu tán phi tang cái xác A Báo liền nghĩ ra một cách, đem xác của mây lóc thịt chặt xương, y như khi giết lợn rồi đem đi bán. Người dân mua về ăn, tấm tắc khen thịt lợn gì mà nạc mà ngon, ăn còn không ngấy. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt, có thể kê cao gối ngủ, nhưng không ngờ, A Báo lại bị giết chết một cách dã man như vậy. Mụ chóc biết ngay là do hồn ma của mây hiện về đòi mạng. Trước đây mụ có từng nghe qua một vài biện pháp trừ tà ma. đã được áp dụng thành công. Đó là đại gạo nếp trộn với máu chó đen xung quanh nhà. Chỉ cần để như vậy, tà ma hoại đạo cũng đừng hòng xâm phạm. Chính vì thế mụ chóc liền gấp gáp sai con miền đi mua gạo nếp mà con chó đen nhà ông bính về. Mụ không muốn chết mà lại chết trong tay một con ma như thế. Chưa đến nửa tiếng sau, con miền cũng đã về nhà. Vừa vào tới nơi, nó liền lầu bầu mắng ông bính. còn chó già khám khú có cóc ai mua mà cũng hét giá cắt cổ con chó mực cụp đuôi nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt thấy con miền về mụ chóc mừng như mở cờ trong bụng mụ chạy vội ra sát con chó mực ra sau nhà quát con miền mau cầm cái thau để hứng máu chó con miền sững sờ không nghĩ mụ chóc lại dám giết chó nó chỉ nghĩ mụ chóc mua chó để về trông nhà miên nghe vậy lạnh hết cả người Nó nhìn con chó, thấy con chó vẫy đuôi, lúc đầu vào chân mình lại càng thêm ân hận vì đã mua nó về. Mũ chóc lôi sảnh sạch con chó ra ngoài giếng, đem xích nó lại. Con chó kêu lên ăng ăn ẳng sủa ầm ĩ rồi lại riết lên. Cứ xoay đầu nhìn miên, giống hệt như muốn cầu cứu. Thấy miên đứng ngẩn người ra, mũ chóc bèn gào lên chửi nó. Con điên kia, mày còn đứng đực ra đấy à? Mau vào đây giữ chó cho tao chọc tiết. Miền run rẩy đi tới nhìn con chó mà mắt cay xè, nhưng nó cũng bất lực, không biết nên làm gì tiếp theo. một chóc cầm con dao lên cười ha hả Để xem mày làm gì được tao. Con Miền, mày đè con chó ra cho tao chọc tiết. Miền vút về con chó lén lau nước mắt. Con chó cứ nhìn nó miệng lên ư ử, ánh mắt ướt át giống như đang cầu xin. Miền nhìn xuống vú nó, thấy bẻ sữa đang căng ra. Một ý nghĩ kinh khủng lóe lên, làm nó chết điếng. Con chó đang chữa lại còn sắp đẻ nữa, vậy mà lão bính vì một chút tiền mà nhẫn tâm đem bán nó, còn mụ chóc đòi giết chết nó. Miền càng nghĩ lại càng cảm thấy hối hận dày dứt vô cùng, nó lắp bắp ấp úng nói. Bà ơi, con dao này cùn lắm, bà chọc tiết không được đâu, không thì bà chịu khó vào trong bếp lấy con dao khác sắc hơn, làm cho dễ ạ. Mụ chóc ngắm nghĩa con dao, thấy bị xứt một miếng liền gật đầu. Cũng đúng, nhưng sao mày không đi lấy mà lại bắt tao? Tao là chủ của mày mà. Miền gượng gạo nhìn mụ vội vàng lấp liếm. Còn đang giữ con chó mà, với cả nhớ nó khủng lên quay ra cắn bà thì làm sao à? Còn sợ bà bị thương. Mụ chóc nghe con lý đứng dậy đi vào trong nhà. Mụ loay hoay tìm dao, mãi sau mới chọn được một cái ưng ý. Mũ chưa kịp đi ra sau giếng đã nghe thấy tiếng miền kêu lên thất thanh. Bà ơi bà, chết rồi bà ơi. Mũ chóc nghe thấy tiếng còi ý ới vội vàng nhảy bổ ra. Con miền đang ngã sóng xoài dưới đất, bên cạnh là cái dây dứa xích. Con chó đã bị đứt. Mũ chóc lao tới, tắt bốp vào mặt con miền. Con chó đâu rồi hả? Tao dặn mày trông nó hẳn hoi cơ mà. Miền ôm mặt, nước mắt rơi lá trá. Bà ơi, con chó, con chó nó nhảy sổ và cắn con, con sợ quá Nó giật đứt dây rồi bỏ chạy mày mà, mày mà bà không ở đây đấy mụ chóc định đánh con Miên lần nữa nhưng lại ngừng tay rồi thôi Vậy thì mày phải đi mua bằng được máu chó về đây cho tao, nghe rõ chưa? Miên gật đầu, vội vàng ngồi dậy, bỏ chạy ra ngoài mụ chóc nhìn theo, tức điên hết cả người Dậm chân chửi bới phía sau Một loáng sau Miên đã quay trở về, tay cầm theo bịch máu chó đen được bọc trong túi bóng. mụ chóc nhìn thấy mừng như bắt được vàng, cười tươi hơn hớn. Mũ sai Miên trộn máu chó đen với gạo nếp, sau đó đem đại xung quanh phòng ngủ của Mũ. Miên tò mò, không biết mụ chóc làm vậy để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Làm xong mọi chuyện thì cũng đã quá 7 giờ tối. Xong xuôi hết, Miên thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất. Chưa kịp ấm chỗ, mụ miên đã xài nó đi nấu cơm. Dọn dẹp xong thì phải ngồi ngay ngoài cửa buồng mụ để canh cho mụ ngủ. Mụ chóc ngồi trong buồng, ung dung rung đùi. Mụ mở cái túi vải nhỏ cất kỹ trong góc, đổ hết tiền và vàng ra đếm. Từ xưa đến nay mụ bảo nghề hơn 40 năm, số tiền tích góp rất nhiều. Mụ mỉm cười hạ hê, sau đó đem cất số tiền dành dụm vào trong chỗ bí mật. Xong xuôi, mụ chóc thắp đèn lên giường đắp chăn đi ngủ. thời tiết bây giờ không đến nỗi nóng quá ngược lại đêm xuống thì lại khá lạnh đắp chăn là vừa mọi khi mụ chóc ngủ một cách ngon lành say sưa tới tảng sáng thế nhưng không hiểu vì sao đêm nay mộ không thể nào ngủ nổi mụ chóc nằm lăn qua bên này bên nọ lông mày rậm rạp cho hết cả lại đột nhiên trong không gian tăm tối mụ chóc bỗng phát hiện một chuỗi âm thanh vô cùng kỳ dị cứ thế vang lên trong phòng ngủ âm thanh phát ra y hệt tiếng móng tay liên tục cào sát vào tường nó khiến da đầu mũ chóc tê rần da gà lông tơ nổi hết cả lên mũ chóc ngồi bật dậy mồ hôi vã ra như tắm không gian xung quanh tối đen như mực nhưng thanh âm kia vẫn phát ra ngày một lớn mũ dòng tai nghe ngóng cảm thấy kinh hãi khi phát hiện tiếng động này xuất hiện từ ngay góc phòng cuối giường của mình mũ chóc lấy hết can đảm đứng dậy muốn tìm công tắc bật điện lên nhưng đèn điện trong phòng đột ngột tắt ngấm linh cảm cho thấy có điều gì đó không may sắp sửa xảy ra mụ chóc cố gắng điều chỉnh hơi thở tiến tới phía cửa phòng vặn nắm cửa định bỏ ra bên ngoài thế nhưng mụ không thể nào vặn nổi cửa cánh cửa như dính chặt vào với bức tường lạnh lẽo dù cho mụ chóc có đập thình thình điên cuồng gào thét như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào mở ra nổi còn miên còn miên đâu Mù gạo đến cháy cả cổ họng Nhưng bên ngoài vẫn im ắng Không gian phẳng lặng không một tiếng động Lại càng khiến mụ sợ đến tái xanh cả mặt Không thể nào mụ chóc lầm bầm mụ đã chuẩn bị rất kỹ trải gạo nếp và máu chó đen khắp phòng rồi cơ mà Chẳng lẽ mụ đã làm sai ở chỗ nào hay sao mụ đang suy đi tính lại Thì sau gáy Đột nhiên có một luồng khói lạnh buốt thấu tận xương tủy Thổi hát bóc cổ mụ chóc gai hết cả người từ từ xoay đầu lại nhìn trong ánh đèn leo lét của chiếc đèn ngủ bé tí xíu mụ chóc nhìn vào bức tượng phản chiếu bóng mình liền trông thấy ngay sau lưng mình đột ngột xuất hiện một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẹo trên cổ của mụ mái tóc người đàn bà xóa sợi Bết dính hai tay ôm lấy cổ mụ khẽ lắc lư vặn vẹo cái đầu mụ chóc đun đẩy giơ tay lên sờ vào cổ mình nhưng không thấy gì thế mà cái bóng phản chiếu trên tường vẫn chẳng hề biến mất cứ thế ngồi lù lù vắt vẻo trên cổ của mụ mụ chóc hoảng sợ vội vàng chạy tới công tắc điện đập thình thịch vào vừa đập vừa kêu thét lên bật điện đi bật điện đi đèn điện trong phòng chớp nhoáng lúc bật lúc tắt lúc mụ chóc nhìn lên tường một lần nữa cái bóng kia đã không còn ngồi trên cổ mụ nữa hoàn toàn biến mất mụ đưa tay đặt lên ngực thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chưa kịp vui mừng Mày đã đứng ngay sau lưng mũ chóc, nhách miệng cười gần. Thật khứu của mây nhỏ đầy máu tươi, đôi mắt bị khoét trũng sâu còn dính lại một vài sợi thịt đỏ hòn. Cô há hốc chiếc miệng đã ngập ngụa máu tanh, vài chiếc răng bị nhổ sống đột ngột rơi ra, văng đầy lên mặt mũ chóc. Mũ chóc chừng mắt nhìn mây, không dám tin vào những gì mắt mình trông thấy. Mũ ngã ngửa ra sau, đầu đập vào tường choáng váng. Miên! Mày đâu rồi? Con bên kia, mày điếc rồi hả? mụ gào lên cào cấu điên cuồng vào cửa Cào mạnh tới nối móng tay của mụ bong ra Kéo dài thành từng vệt máu trên cánh cửa gỗ. Mười đầu ngón tay mụ đã bị cào đến dập nát máu thịt Trông vô cùng khủng khiếp Mày đứng lù lù ở đó Hai hốc mắt chảy đầy máu đen Cái cổ gầy gò, kéo dài ra Dí sát vào mặt mụ chóc, nhọn miệng cười. cười Mụ chóc hét lên với lấy cái ghế gỗ ném về phía mây cút đi mụ chóc hét lên dùng hết sức lực tông mạnh vào cửa lần này cửa buồng bung ra bong cả bản lề mụ chóc như vớ được vàng lao đầu bỏ chạy thục mạng ngoài cửa không hề thấy bóng dáng con miên đâu cả mụ vừa chạy vừa rủa thầm không chú ý liền vấp phải bậc thềm ngã nhào ra đất Trên tay mụ qua quào, muốn ngồi dậy nhưng lại thấy một cái bóng đen từ đâu sượt qua. Trong lúc mụ chóc chưa kịp hoàn hồn, miên từ đâu xuất hiện, hốt hoảng đỡ lấy mụ. Bà ơi, sao bà lại chạy ra đây giờ này? Mụ chóc nhìn thấy miên mà như vỡ được vàng, nhưng lửa giận bùng lên vì mụ đã dặn dò miên phải ở lại canh giữ trước cửa. Thế mà nó lại chạy biến đâu mất, hại mụ suýt thì bỏ mạng. Mụ vùng tay tát bốp vào mặt con miên, Nghiến rằng chửi rủa nó Mày điếc à Đâu mà không nghe thấy tao dặn rồi Mày chạy đi đâu vậy con kia Miền ấm ức ôm má Con vẫn nghe lời bà Nằm ngoài cửa canh mà Nhưng con con mắc tè quá Nên là con Tao cấm mày đi vệ sinh Đi đâu cũng phải hỏi ý kiến tao Nghe rõ chưa Miền vâng giả gật đầu Mắt ẩn ẩn nước Chồng thấy Miền mũ chóc cũng yên tâm hơn phần nào Mụ hử lạnh dặn dò miên Từ giờ mày phải đi theo tao Tuyệt đối không được xa tao nửa bước Nếu không Nếu không Mụ chóc nói được đến đó Miệng liền cứng lại Á khẩu nhìn chằm chằm vào góc sân Thấy mụ đột nhiên im lặng không nói gì Miên bèn tò mò nhìn theo hướng của mụ Mụ chóc lắp bắp Đun đun chỉ tay vào cái cây xoan Trồng ở ngay góc sân Miên Mày mày có thấy ở gốc cây xoan có cái gì không Miên nhíu mày nhìn theo mụ bảo Nhưng ngoài cây xoan đang đũ lá trong gió ra Nó chẳng trông thấy bất kỳ thứ gì khác cả Miên lắc đầu Không có gì bà ơi Mụ chóc đun rẩy, Kéo miên đứng chắn trước mặt mình Mày không nhìn thấy hả Mắt mày bị mù rồi à miên ơi Ngay trên ngọn cây xoan Mụ chóc trông thấy người đàn bà áo trắng Mái tóc xõa sợi khuôn mặt méo mó Vặn vẹo với hốc mắt đen sì Nhỏ máu đang ngồi vắt vẻo hai tay ôm một đứa bé đùng đưa hát ru ai mang xác chôn tao ai chặt xương lóc thịt ai đem tao ninh nhự bán cho bọn ác nhân tao móc mắt mày ra tao phanh thay chặt đầu tao nguyện rủa căm phẫn mày chôn thay nát bươm khi hát đến những dòng cuối giọng cười the thé của mây vang lên hết sức chói tai Đứa bé đỏ họ nằm trong tay mây kêu khóc e é e, trộn lẫn cùng tiếng cười khanh khách khiến mụ chóc nổi hết cả da gà. Mụ run đẩy núp sau lưng miên, kéo miên chạy vào trong nhà. Đi theo tao. Miên lật đật chạy theo mụ. Vào đến nhà mụ khóa chặt hết các cửa, lại còn kéo miên cùng trốn vào buồn với mình. Lúc này mụ đã hoảng thật sự, cứ thế ngồi trên giường, hai tay bó gối, run lẩy bẩy đầy kinh hãi. Miên ngồi dưới đất tò mò nhìn mụ chóc Mũ chóc lẩm bẩm ôm mít lấy đầu Lắc đầu liên liền Không phải, không phải tại tao Không phải tại tao Đột ngột chiếc đèn ngủ lờ mờ Trong buồng cũng chớp nhoáng rồi tắt ngấm Mũ chóc ngẩn người Cô quào xung quanh liên tục gọi miên Miên, mày đâu rồi Lên đây tao báo Nhưng rõ ràng ban nãy Mũ vẫn còn nhìn thấy miên đang ngồi ngáp dài Ngáp ngán dưới đất Thế mà bây giờ lại không thấy nó đâu Mụ miên hoàng thật sự sắp khóc tới nơi Tiếng khóc của trẻ con càng lúc càng vọng tới rất gần Sát ngay bên tai mụ Một chàng cười the thé vang lên trong không gian tăm tối Mụ chóc sợ hãi chắp hai tay vào nhau Liên tục vái lại Tôi xin cô, tất cả đều là tội lỗi do thằng A Báo gây ra Tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo đúng những gì nó dặn. Tôi không biết gì hết Mặc cho mụ vái lại liên tục nhưng tiếng cười gai người kia vẫn vang lên rành rọt trong đêm tối Mũ chóc cố gắng kéo chăn để trùm kín đầu Nhưng chưa kịp làm gì thì thấy trên mặt ướn ướt Có giọt nước nhỏ xuống mặt mũ Mũ đun đun sở lên, phát hiện tay mình rinh dính, nhớp nháp Mũ đưa lên mũi ngửi thử Là mùi máu vừa tanh hôi lại vừa thối khắm Mũ chóc buồn nôn, dạ dày cuộn sôi ủng ủng Đúng lúc này một tiếng sét đánh đoàn Tung chuyển cả nền đất Chiếu sáng một chút cho căn buồng tăm tối Mụ chóc nhìn thấy Ngay trên đỉnh đầu mụ Mây đang ôm đứa bé treo ngược đầu xuống nhẹt miệng với mụ Máu từ mắt và miệng mây nhỏ tong tong Xuống mặt mụ chóc Mụ chóc ngã lộn nhào ra đất Gạo thét gọi tên miên điên cuồng. Nhưng oái oăm thay Còn miên đúng như bốc hơi khỏi căn buồng này vậy Mây treo ngược đầu Bay lạ lạ về phía mụ chóc Cô căm hận rít lên trong kẻ miệng Mụ đàn bà độc ác Một vạch chết Nhất định vạch chết Một chóc dập đầu van xin khẩn khoản Xin cô thả cho cái mạng giả này Tôi không có ý định giết cô Tôi chỉ làm theo lời áp báo dặn thôi mà Tôi xin cô Miên ngựa cổ cười gần Rú lên phấn uất Lúc tao quỷ xuống bãi lại hai đứa chúng mày Chúng mày đã làm gì hả Theo tiếng hét của mây Bàn ghế trong buồng cũng rung lên dữ dội tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ mụ chóc làm mụ đau đến tê tái lăn lộn dưới đất gào khóc ầm ĩ mày cúi đầu xuống vặn cổ dùng hai hốc mắt trũng sâu nhìn mụ chóc chằm chằm chúng mày ác nhân đừng trách tao ác dứt lời mày giơ hai tay tóm lấy đầu mụ chóc nhấc lên theo đó cả người của mụ nhấc bổng trên mặt đất hai chân khua khoáng vệnh vùng tôi xin cô tôi xin cô mũ chóc gào đến khản cổ, mười ngón tay dài ngoằng của mây vươn ra, đâm vào ra đầu mũ chóc, sau đó từ từ xé toạc lớp mặt nạ ra. mũ chóc hét lên thảm thiết, lớp da mặt bị xé làm hai, máu mẹ chảy ra ròng ròng, từng thớ thịt đỏ hòn bị bóc ra. thế nhưng mũ chóc chưa chết, một quằn quại lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đã bị lột ra run rẩy nguyên rùa. ta nguyên rùa mẹ con mày mãi mãi không được siêu thoát. Đầu thai làm người Cho đến bây giờ mũ chóc vẫn không chịu hối lỗi Ăn năn một cách chân thành Mấy vùng tay Mũ chóc bị quất mạnh vào tường xương như gãy nát Mũ chưa kịp đứng dậy Hai chân hai tay đột ngột banh ra bốn phía Không thể cử động nổi Mặc cho mũ chóc cố gắng hết sức vùng vẫy Nhưng hoàn toàn không thể làm gì khác Ngày sau đó giữa hai chân mũ chóc Một cơn đau đớn tê tái chuyển tới mây ngồi giữa hai chân mụ, thò bàn tay xương sầu đang thối rửa chóc thịt của mình vào. Điện cuồng ngoáy tròn cạo cấu bên trong. Mụ chóc hét lên thảm thiết, cả người ướn cong lên như con tôm, đồng tử sắp lội ra bên ngoài. Đến bây giờ, mụ mới hiểu được cảm giác đau đớn còn không bằng chết của những người phụ nữ đã bị hại chết là như thế nào. mây điện cuồng cào cấu trong bụng mụ chóc, đến nỗi toàn bộ phần thân dưới của mụ trở nên nát bấy, máu me nhảy nhụa Thịt đỏ cùng ruột già bị moi hết ra bên ngoài Mụ chóc chết không nhắm mắt cái miệng háng ngoác ra Nét mặt vẫn còn vương sự kinh hãi tột cùng. Cái chết của mụ chóc lần nữa gây xôn xao ngôi làng nhỏ nơi rừng sâu Cảnh sát nghe tin báo lập tức có mặt Sau khi lấy lời khai của Minh họ liền thả cô đi Tiến sâu vào điều tra Cảnh sát dần tìm ra manh mối Phát hiện mụ chóc và A Báo có liên quan với nhau Lục soát ngôi nhà áp báo, cảnh sát thu được rất nhiều tăng vật cho thấy gã đã sát hại ba người. Trong đó, có hai gã buôn bán người trái phép và cả mây nữa. một chóc lợi dụng niềm tin của người dân hại chết rất nhiều phụ nữ trẻ. Tội nghiệp của chúng vô cùng tàn ác và man dở. Cái chết thê thảm này được xem như là nghiệp chướng, là quả báo mà chúng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chỉ tiếc cho mây và những người phụ nữ vô tội. Bị lừa và bắt cóc đem tới đây bán Chôn vùi thanh xuân Hoài bão mơ mộng Vĩnh viễn không thể trở về vòng tay cha mẹ Người thân được nữa Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận Xuyên suốt hai tập truyện ngày hôm nay Và uh, quý vị có ý kiến Có suy nghĩ gì hãy để lại bình luận nhé Chúc quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo